Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 45 chương 847 phi Mỹ Tông Diệt cùng lúc đó. Trần gia chư vị cường giả. Đều là lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau. Hừ chết đã đến nơi còn muốn mang ta lên môn người Trần ra. Trần trường vân rên lên một tiếng. Mới có thể trên 9 tầng trời bay xuống tốc độ của hắn rất nhanh. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Linh khí lĩnh vực. Oanh. Trần Trường Vân chợt quát một tiếng. Linh khí lĩnh vực lập tức bị hắn cho thi triển ra kia cổ cường đại áp lực. Trong nháy mắt sẽ để cho Phi Mỹ Tông Đại trưởng Lão không cách nào nhúc nhích phân nửa. Ngay cả trong cơ thể linh khí, cũng vào giờ khắc này ngừng vận chuyển. Linh tôn cùng linh Tông giữa trinh lịch liền là khổng lồ như vậy. Trước lâm viêm cùng Phi Mỹ phong đối kháng. Nếu như không phải là bởi vì dựa vào Phật nộ hỏa liên. Căn không thể nào đem Phi Mỹ Phong đánh chết Dù sao cái kia không phải là một cấp bậc Hơn nữa Phi Mỹ Phong đắc vô cùng là phi thường suy yếu dưới tình huống Phật nộ hỏa liên Là bốn loại thiên hỏa dung hợp đi ra kinh khủng vật Cho dù là linh tôn Cũng đúng cảm thấy sợ hãi Trần Trường Vân Ngươi giết chúng ta tôn chủ Ta muốn với ngươi hợp lại Phi Mỹ tôn đại trưởng lão Nhìn Trần Trường Vân Mặt đầy tức giận nói ha ha, các ngươi phi Mỹ Tông bây giờ còn có cơ hội không nghe phi Mỹ Tông đại trưởng lão lời nói. Trần Trường Vân cười lạnh một tiếng. Nói, các ngươi phi Mỹ Tông khi dễ ta trần ra nhiều năm. Năm nay, chính là ta trần ra trả thù tuyết hận thời điểm, oanh. Nói xong Trần Trường Vân trong cơ thể linh khí thả ra. Đem phi Mỹ Tông tất cả mọi người cường giả cũng cho trong nháy mắt cho chấn triệt ở. Dung hợp linh ký của Phong Chi Vũ. Cũng cũng ngay lúc đó, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu chạy tới. Bọn họ một chiêu dung hợp linh ký bay thẳng đến Phi Mỹ Tông chư Vị Cường Giả đánh tới. Kia linh ký quy lực, vô cùng to lớn, cuốn giữa không chung để cho Phi Mỹ Tông Cường Giả trực tiếp trọng thương. Phong nhận, Phong giết. Ngay sau đó, Trần Trường Vân một tiếng quát lên, một đảo linh ký thi triển mà ra. Kèm theo đồng thời. Trần vẫn sử dụng phong linh, đem trong cơ thể mình lực lượng. Toàn bộ cho điều đồng đồng dạng là một ngọn gió thuộc tính linh kỹ. Cùng phụ thân nàng đồng thời thi chuyển mà ra. Uy lực kia, nửa phút liền đem phi mỹ tông cường giả cho diệt. Dầm dầm. Nhất thời từng đảo nổ lớn âm thanh truyền ra. Phi mỹ tông vô số cường giả đều tại Trần vẫn đám người linh kỹ bên dưới trực tiếp hóa thành cho bụi. Cộng thêm linh tôn cường giả Trần Trường Vân Chiêu Thức. Phi Mỹ tôn cường giả linh hồn cũng là ở trong khoảnh khắc tiêu tan. Cùng lúc đó trên 9 tầng trời. Lâm Viêm vừa mới sử dụng thiên giai sơ cấp công pháp. Đem chính mình linh khí cho bổ sung lên hồ. Hắn thật dài từ trong miệng phun ra một cái đục ngầu khí tức. Chỉ cảm thấy toàn thân thoáng cái nhẹ nhàng không ít. Mới vừa rồi kia một đảo mạnh mẽ linh khí. Nhưng là tiêu hao hắn không ít linh khí Nếu như không phải là bởi vì phi Mỹ phong linh khí hao phí không sai biệt lắm Thể lực cũng tiêu hao không ít Cộng thêm đan dược tác dụng phụ Lâm viêm Phật nộ hỏa liên mới có thể đem cho một chiêu diệt Nếu không lời nói May là Phật nộ hỏa liên mạnh mẽ Muốn vượt cấp 10 viên ngôi sao Đánh chết lục tinh linh tôn cường giả Cũng là không có khả năng Các ngươi đều không sao chứ Lâm Viêm thân hình chợt lóe. Xuất hiện ở Trần Gia trước mặt mọi người. Nhìn Trần Vận cùng Lý Mộng Giao còn có dịp hiểu hiểu hỏi. Không việc gì. Ba người lắc đầu một cái. Trần Vận mặt đầy cảm kích nhìn Lâm Viêm nói. Cám ơn ngươi ra tay trợ giúp ta Trần Gia. Ta Trần Gia đối với ngươi cảm ơn vô tận ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 45 chương 848 đột phá lục tinh linh tông nhé. Ngươi khách khí như vậy. Ta còn có chút không khách khí. Nghe Trần Vận lời nói, Lâm Viêm cười cười, nói, ngươi cũng không giống là khách khí như vậy người à. Bớt đi, ta là thật tâm cảm tạ ngươi. Trần Vận nghe Lý Phong lời nói, vẻ mặt thành thật nói. Được rồi. Lâm Viêm nhúng nhúng vai, lộ ra vẻ mỉm cười. Không còn sớm rùa. Ta cùng tiểu mộng còn có hiểu hiểu hay là trước học viện. Phía sau sự tình. Các ngươi trần gia liền tự mình giải quyết đi. Lâm viêm nhìn trần vận vẻ mặt thành thật nói. Ngươi không ở trần gia ngủ lại một đêm sao chúng ta trần ra còn chưa hịp thật tốt cảm tạ cả ngươi. Nghe lâm viêm lời nói trần vận mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm. Hơn nữa hiểu hiểu cùng tiểu mộng một đường chạy tới. Coi như ngươi không mệt. Cũng để cho hiểu hiểu cùng tiểu mộng nhỉ ngơi một đêm chứ ngạch Lâm viêm sứng sờ Ngược lại không muốn cái này Đấu các ngươi đi đi Ta sẽ không để cho các ngươi lâm vào Chúc ta trần ra ăn oán bên trong Trần vẫn nhìn lâm viêm Vẻ mặt thành thật nói trên đường cẩn thận Sau đó Lâm viêm cùng Lý mộng giao Còn có diệp hiểu hiểu liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng Hoàng gia đấu phân học viện chạy tới Cũng ở đây đồng thời Phượng Trong Hoàng Thành trần gia đem Phi Mỹ Tông tiêu diệt tin tức thoáng cách truyền ra. Bất quá. Phi Mỹ Tông Tông chủ bị Lâm Viêm sự tỉnh. Cũng vì vậy mà truyền ra bởi vì. Kia trên 9 tầng trời. Lực lượng cường đại ảnh hưởng đến. Cùng với Phật nộ hỏa liên một chiêu kia. Nhưng là bị Phượng Trong Hoàng Thành nhiều cường giả nhìn rõ rõ ràng ràng. Lâm Viêm thật quá mạnh mẽ. Đúng vậy, một chiêu kia Phật nộ hỏa liên, lại đem một tên linh tôn cấp bật cường giả cho giết chết. Quá xỏa người, người này sau này thành tựu, nhất định phi phàm. Sợ rằng, lui về phía sau lớn lên, sẽ làm người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng. Phượng trong Hoàng Thành, mọi người đều đang nghị luận có quan hệ với Lâm Viêm đem phi Mỹ Tông Tông chủ cho diệt sự tình. Chuyện này, nhưng là trực tiếp quanh động toàn bộ Phượng Hoàng Thành. Lâm Viêm đến Hoàng gia Đấu Vân học viện, vô số tu luyện giả cũng vào giờ khắc này trước tới thăm Lâm Viêm. Lâm Huynh Bên ngoài nhưng là rất nhiều người đứng xếp hàng muốn gặp ngươi thì sao? Ngươi không đi ra gặp một chút sao tiêu diễm ngồi ở Lâm Viêm đối diện. Nhìn Lâm Viêm hỏi. Những người này chẳng qua là muốn tìm ta luyện khí. Hoặc là luyện đan mà thôi. Ta bây giờ không có thời gian để ý tới bọn họ. Lâm Viêm nghe Tiêu Diễm lời nói, vẻ mặt thành thật nói. Lâm Huyên ở phượng trăm hoàng thành hành động. Nhưng là để cho vô số người khiếp sợ a Người bây giờ nhưng là phượng trăm hoàng thành số một người tâm phúc. Không biết bao nhiêu người muốn lôi kéo ngươi thì sao? Tiêu Diễm nhìn Lâm Viêm. Nói. Nghe Lâm Huyên thiên minh đắt tại phía dưới mấy tầm thiên có rất lớn căn cơ. Ngày sau xin Lâm Huyên chiếu cố nhiều hơn Tiêu gia ta. Tiêu huyên khách khí. Tiêu ra ở đệ ngũ trọng thiên mỹ xanh cực cao. Ta thiên minh cùng tiêu gia nhất định hô trở thành rất tốt đồng bản hợp tác. Lâm Viêm nói. Hai người chữ A bên trong nhà trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng ngoài nhà lại là có rất nhiều tu luyện giả ship hàng chờ đợi Lâm Viêm. Bọn họ đều muốn mời Lâm Viêm luyện chế một thanh vũ khí. Hoặc là luyện chế một viên đan dược. Hay hoặc là cùng Lâm Viêm làm quan hệ tốt. Bởi vì Lâm Viêm thực lực quả thực để cho bọn họ kính nể, khiến cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Lâm Viêm huyên đệ, có thể hay không ra gặp một lần Lâm Viêm. Rất nhiều tu luyện giả cũng ở bên ngoài kêu để cho Lâm Viêm cực kỳ phiền não. Lâm Viêm không khỏi thở dài một hơi đối với lần này cảm thấy bất đắc dĩ. Chính mình mới vừa đến Hoàng gia đấu vân học viện thời điểm nhưng là bị mọi người xem thường đây. Nhưng là bây giờ, hoàng gia đấu phân học viện bên trong, rất nhiều tu luyện giả cũng đáp lời kính nể không thôi. Thập phân sùng bái, bọn họ đều muốn cùng lâm viêm ghét bái làm hương đệ. Lui về phía sau ở hoàng gia đấu phân học viện bên trong cũng có thể lăn lộn khá hơn một chút. Bất quá, lâm viêm đối với lần này lại là hoàn toàn đóng cửa không thấy. Dù sao, hắn cũng không có bực này lòng dối rảnh. Bên trong nhà, Lâm Viêm cùng Tiêu Diếm trò chuyện hồi lâu sau, liền mỗi người phòng. Bọn họ cũng yên lặng tiến vào tu luyện chính giữa. Lâm Viêm ngồi xuyếp bằng ở trên giường nhỏ, có ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện tăng phúc, hắn tốc độ tu luyện thật nhanh. Cộng thêm chức luyện khí, cùng với thi triển Phật nộ hỏa liên chờ tiêu hao. Đợt tu luyện này đã để cho Lâm Viêm chạm tới lục tinh linh tôn bình trướng. Tới... Đột nhiên, lâm viêm cảm giác mình bên trong đan điền mãnh liệt ra một cổ hùng hậu linh khí. Trong lúc mơ hồ, có đột phá cảm giác, hốt, lâm viêm hít sâu một hơi, đem trung quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt hút vào trong cơ thể mình. Ngay sau đó, lâm viêm khống chế trong cơ thể gân mạch, điên cuồng vận chuyển lên tí tí. Tên tiểu tử này lại phải tấn cấp. Tiêu diễm bên trong phòng, dược thần linh hồn thể xuất hiện ở bên trong phòng. Cảm giác bén nhạy hắn, đã giỏ thám biết đến lâm viêm thăng cấp điểm. Thật là thiên phú kinh khủng ạc, vừa mới tấn thăng ngũ tinh linh tung, lần này lại phải đột phá lục tinh linh tung. Lão sư, ta cũng phải đột phá. Tiêu diễm nghe dược thần lời nói, vẻ mặt thành thật nói. Ngay sau đó, hắn cũng bắt đầu tiến hành tu luyện, chuẩn bị tiến hành cấp bật đột phá. Hai người cũng đang tu luyện tấn cấp. Lưỡng xanh linh tôn cấp bậc cường giả đồng thời dẫn động thiên địa linh khí Đó cũng không phải là phổ thông tình cảnh Chờ ở bên ngoài gặp mặt rất nhiều hoàng gia đấu phân hoặc viện tu luyện giả Vào giờ khắc này cảm nhận được trong thiên địa sóng linh khí Trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ khiếp sợ Có người muốn tấn cấp Cổ linh khí này ba đồng thật là kinh khủng A Không chỉ có chỉ là một người đoán chừng là lâm viêm muốn đột phá cấp bậc. So với à không thiên tài chính là không giống nhau a Còn có một người khác tiêu diễm đi, hắn là như vậy thiên tài. Hai cái này thiên tài ở một cái nhà trò cũng không biết là tận lực hay lại là duyên phận. Đúng vậy đại tân sinh hai đại thiên tài lại ở ở một cái nhà trò. Rất nhiều người cũng vào giờ khắc này than thở lên mà lâm viêm toàn lực đột phá cấp bậc. Không bao lâu, một đảo gợi ý của hệ thống thanh âm liền truyền vào lâm viêm trong tay, khen, chúc mừng tháp chủ thành công đột phá lục tinh linh tung. Nghe ngàn tầng bảo tháp hệ, thống tu luyện thanh âm nhắc nhở, lâm viêm nổi tâm vui mừng. Hắn chỉ cảm thấy thể nội lực lượng mãnh liệt mà động, so với trước kia càng thêm mạnh mẽ. Cách loại này toàn thân hưng phấn, muốn đánh một trận cảm giác. Để cho Lâm Viêm hận không được lập tức tìm người để chiến đấu một phen. Tốt nhanh tốc độ đột phá. Dược thần cảm giác được Lâm Viêm thành công đột phá cấp bậc, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Hắn chưa từng thấy qua có người tu luyện tấn cấp tốc độ nhanh như vậy, thật là làm người ta khiếp sợ không thôi. Hô! Lâm Viêm thở ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng thoái mái, thần thanh khí sảng. Ngay sau đó, Lâm Viêm mở cửa phòng, đi ra ngoài. Đi ra. Lâm Viêm huyên đệ. Ta nghĩ rằng xin ngươi luyện chế một cách tứ phẩm vũ khí. Ngươi ra giá đi ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 45 chương 849 ngô hảo trả thù lâm đại sư. Lâm Viêm mới vừa đi ra cửa phòng, liền bị rất nhiều hoàng gia đấu phân học viện đệ tử cho đoàn đoàn bao vây. Bọn họ mặt đầy khẩn cầu nhìn Lâm Viêm, muốn mời Lâm Viêm hỗ trợ luyện khí, hoặc là luyện đan. Cũng hoặc là muốn cùng Lâm Viêm nói chuyện với nhau. Lâm Viêm nhìn mọi người quanh thân linh khí hỏa diễm nhất thời lượn lờ lên. Quanh! Nóng bỏng thiên hỏa trong nháy mắt thiêu đốt, đem Lâm Viêm quanh thân gói lên thiên hỏa. Đám kia tu luyện giả nhất thời hồ dọa được sắc mặt đại biến, liền vội vàng lui về phía sau. Trong khoảng cách gần cảm nhận được Lâm Viêm quanh thân hỏa diễm để cho bọn họ nhưng là vạn phần hoảng sợ. Bọn họ đối với Lâm Viêm thực lực đó là tương đối tin tưởng. Tuyệt đối là mạnh mẽ bên trong cường giả tồn tại. Luyện khí, luyện đan ta một luồng không chấp nhận trừ phi các ngươi cầm ra khi có đồ. Lâm Viêm nhìn mọi người liếc mắt từ tốn nói, nếu muốn lấy tiền mời ta xuất thủ, xin lỗi, ta không thiếu tiền. Nói xong, Lâm Viêm trực tiếp trực hạ lầu đi ra Hoàng gia Đấu Vân học viện Nam sinh nhà trọ. Là Lâm Viêm, Lâm Viêm đi ra. Lâm Viêm hương đệ, ta nghĩ rằng xin ngươi. Nhưng mà, hắn mới vừa đi ra nhà trọ đại môn. Ngoài cửa, không biết bao nhiêu hoàng gia đấu vân học viện mũi tử chờ đợi Lâm Viêm. Lâm Viêm nhìn thấy trước mắt một màn này, nhất thời liền không nói gì. Cách này làm cho hắn, nội tâm không biết như thế nào nhổ nước bọt. Thật sự là quá buồn dầu. Nam cũng liền thôi Nhưng đám này mũi tử lại cũng như thế Thật đúng là để cho lâm viêm say Bất quá thân hình hắn động một cái trực tiếp đạp không đi Tốc độ kia Để ở nơi có tu luyện giả Cũng không có thể phản ứng qua mà nhà trò chính giữa Muốn mời lâm viêm luyện khí luyện đan người Nghe lâm viêm điều kiện Đều là chỗ mắt nhìn nhau Lâm viêm huyêng để đối với kim tiền không có hứng thú a Cũng bình thường, một cái thất phẩm luyện đan sư, lục phẩm luyện khí sư, dĩ nhiên là sẽ không kém tiền. Nhưng là khi hữu vật phẩm, chúng ta đi đâu đi kiếm ạ Một đám người mang trên mặt một vệt ngưng trọng. Đối với Lâm Viêm lời muốn nói điều kiện. Bọn họ còn thật không biết cầm thứ gì xuất thủ nhưng mà. Cũng có một ít người đã tải tiến hành dự định. Mà giờ khắc này. Lâm Viêm đang nhanh chóng sau khi rời khỏi lập tức đi tới học viện phòng ăn bên trong. Một phần tinh Mỹ thức ăn bày ở trước mặt hắn. Lâm Viêm Mỹ Mỹ ăn, suy nghĩ như thế nào lấy được Hoàng gia đấu phân học viện bên trong thiên hỏa. Cũng cũng ngay lúc đó, một đảo thập phân thanh âm phấn nộ truyền vào Lâm Viêm trong tay. Lâm Viêm tiểu tạp chủng đi ra nhận lấy cái chết. Hoàng gia đấu phân học viện bên trong một tên hỏa thuộc tính tu luyện giả, ngô hảo. Trần vẫn người theo đuổi, ban đầu ở Hoàng gia Đấu phân học viện ngoài cửa lớn, cùng Lâm Viêm có mãnh liệt mâu thuẫn. Ngô Hảo, nhưng là vẫn nhớ, ban đầu Lâm Viêm ngay trước nhiều người như vậy mặt, hung hăng cho mình một cái tát. Một cái tát kia, để cho Ngô Hảo đến nay tức sẵn không thôi. Tiểu Tạp chủng vẫn còn ở nơi này ăn cơm, lão tử tìm ngươi thật lâu. Ngô Hảo đi tới Lâm Viêm trước mặt, mặt đầy tức sẵn nói. Ta Ngô Hảo. Muốn khiêu chiến ngươi Lập tức đi sân đấu Ngày đó ngươi ở trước mặt ta âm ị ử Lão tử vẫn không có đi tìm ngươi tính sổ Hôm nay Vừa vặn lão tử hào hào hào giáo huấn ngươi một chút Để cho ngươi biết Ngươi cách này tạp toái Chọc sần ta ngô hào kết quả Nghe ngô hào tức sần lời nói Ngồi ăn cơm lâm viêm Cười khẩy Lạnh lùng nói ta tưởng là ai? Nguyên lai like là một cách nổi điên cầu ở chỗ này kêu. Quấy dày ta ăn cơm. Xem ra là không muốn sống. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 45 chương 850 muốn ngươi chọn đời linh khí oanh. Lời này vừa nói ra, ngô hảo trong cơ thể mãnh liệt linh khí nhất thời phiên đồng mà ra. Hắn hai mắt tức sần nhìn lâm viêm, hẳn không được đem lâm viêm cho chém thành muôn mảnh. Đạp ngựa. Ngươi nói cái gì ngô hảo hung tận nhìn lâm viêm. Nói. Ngươi có gan đạp ngựa lặp lại lần nữa. Lão tử hôm nay không đánh chết ngươi không thể. Ha <cười> ha. Đánh chết ta ngươi cảm thấy ngươi có thực lực đó sao lâm viêm khinh thường cười một tiếng. Nói. Gấp như vậy tới tìm ta. Ngươi không phải là một con chó muốn cắn ta sao thế nào chẳng lẽ ngươi còn có khác biện pháp gì sao tàu. Ngô Hảo không thể nhìn được nữa trực tiếp nắm chặt lên trong tay quả đấm, hung hăng hướng ăn cơm Lý Phong đập tới. Quyền Phong hô khiếu, phát ra một đảo tiếng xé gió thanh âm, oanh. Lâm Viêm vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có đem Ngô Hảo cho coi ra gì. Trong cơ thể hắn linh khí nhanh chóng điều động mà ra. Trong nháy mắt liền tại chính mình quanh thân tạo thành một đảo hỏa giếm bình trướng. Hoành ngô hảo quả đấm cũng trong cùng một lúc hung hăng nện ở lâm viêm quanh thân hỏa Diễm bình trướng phía trên. Phát ra một đảo tiếng vang trầm trầm. Làm sao có thể ngô hảo nhất thời cả kinh. Đã biết một quyền mặc dù không có sử dụng linh kỹ. Cũng không có điều đồng toàn lực. Nhưng bất kể nói thế nào mình cũng là một gã thất tinh linh tông cấp cường xả. Một quyền lại bị lâm viêm như thế nhẹ nhàng thoái mái liền cho kiếp đó Điều này thật để cho ngô hảo kinh ngạc Xem ra quả đấm ngươi cũng bất quá như vậy thôi Lâm viêm cười khẩy Nói Như vậy thực lực tới khiêu chiến ta Không cảm thấy có chút từ rước lấy sao thiếu đạc ngựa cuồng vọng Học viện cấm chỉ ở đấu nhau Có loại lời nói Chúng ta phải đi sân đấu Nhìn ai giáo huấn một chút ai ngô hảo giận quát một tiếng Nhìn lâm viêm Cơ cười nhạo nói Lâm viêm đem mỹ vị thức ăn cho ăn sạch sẽ thập phân thỏa mãn Hắn nhìn ngô hảo Nói Đi sân đấu ốt có thể Nhưng là Ngươi cũng phải cho ta một cái lý do không phải sao nếu như kiến thức A bởi vì ngươi muốn đánh ta lời nói Vậy hiển nhiên là chuyện không có khả năng Nếu là không điểm tiền thưởng lời nói. Chiến đấu này còn có cái gì có thể đánh ngô hảo nghe vậy. Sắc mặt trợt trầm xuống. Nhìn lâm viêm. Hung tờn nói. Được. Ngươi muốn tiền thưởng đúng không vậy được. Nếu như hôm nay ngươi có thể thắng ta lời nói. Ta mặc cho ngươi xử trí. Nhưng nếu là hôm nay ngươi thua ta. Sau này liền muốn làm ta một con chó. Ta cho ngươi hướng đồng Ngươi không thể đi Tây. Ta cho ngươi hướng Bắc Ngươi không thể đi về phía Nam. Ngươi dám không nghe ngô hảo lời nói. Lâm viêm nhất thời cười lạnh một tiếng. Nói. Ha ha. Tiền thưởng thật đúng là không có gì hay a Ngươi thuộc Ta liền muốn ngươi chọn đời linh khí. Như thế nào muốn ta chọn đời linh khí ngô hảo nghe vậy? Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn có chút không nghe rõ Lâm Viêm lời nói. Không biết Lâm Viêm đây là ý gì đúng. Liền muốn ngươi chọn đời linh khí. Khác, ta cái gì cũng không muốn. Lâm Viêm cười một tiếng, nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Ngô Hảo nghĩ một hồi cuối cùng trực tiếp đáp ứng Lâm Viêm. Đối với Lâm Viêm, hắn hoàn toàn có lòng tin đem Lâm Viêm cho đánh bại. Mặc dù Lâm Viêm cho thấy thực lực kinh người, nhưng ở Hoàng gia đấu phân học viện có thể là không cho phép giết người Hắn kết luận, Lâm Viêm một chiêu kia khẳng định còn không cách nào tự nhiên thao túng Ở tỉ thí bình thường chính giữa, thì sẽ không thi triển ra chống lại Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 45 chương 851 hỏa xiếm tự nhân đi thôi Còn chờ cái gì đây sân đấu đi đi ta phải ngay toàn bộ hoàng gia đấu vân học viện tất cả mọi người mặt. Đưa ngươi cho hung hăng đánh cho một trận. Làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Ngươi vẫn là một cái phế vật. Ngô hảo mặt đầy tàn bảo nhìn lâm viêm, hung tờn nói. Lâm viêm hoàn toàn không có đem ngô hảo cho coi ra gì. Đối với cái này loại nói nhảm một đống lớn bơ bơ không xong ra họa, hắn hiện tại cũng đã lười để ý. Sau khi ăn uống no đủ, Lâm Viêm chậm rãi hướng Hoàng gia đấu vân học viện sân đấu đi tới. Đi nhanh sân đấu, Lâm Viêm muốn cùng Ngô Hảo huyết đấu. Nghe nói hai người còn xuống đánh cuộc đâu rồi, nếu là Lâm Viêm thua, liền muốn làm Ngô Hảo một con chó. Cũng không phải sao. Nếu là Ngô Hảo thua lời nói, sẽ phải bị Lâm Viêm chính mình chọn đời linh khí, chọn đời linh khí đây là cái gì thao tác không biết à. Nhưng hai người thực lực cũng rất mạnh, bất quá kia lâm viêm mạnh hơn A xem ra ngô hảo lần này thua đỉnh. Kia không nhất định, ngô hảo có thể nắm giữ phù văn bí kỹ cường giả. Cộng thêm ở hoàng gia đấu phân học viện bên trong. Tu luyện giả là không thể giết người. Cho nên cuộc quyết đấu này thắng bại. Còn chưa biết được. Bất kể đi qua nhìn một chút cũng biết. Trên đường... Lâm Viêm nghe chung quanh vô số tu luyện giả lời nói đều là mặt đầy vẻ kinh ngạc Bọn họ khi biết Lâm Viêm cùng Ngô Hảo lập tức muốn tiến hành quyết tử chiến một trận sau Liền hướng đến sân đấu chạy tới Cuộc quyết đấu này bất kể là đối với Lâm Viêm hay lại là Ngô Hảo mà nói cũng vô cùng trọng yếu Bởi vì bọn họ tiền đặt cuộc phi thường to lớn Một khi thua lời nói Lui về phía sau ở nơi này hoàng gia đấu vân học viện bên trong. Vậy cũng là không cách nào ngẩn đầu lên biết người. Lâm Viêm ca ca. Ngay tại Lâm Viêm đi hoàng gia đấu phân học viện trên đường lúc, Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao đi tới Lâm Viêm trước mặt. Ngô Hảo thực lực mạnh mẽ, nghe nói còn có phù văn bí kỹ lá bài tẩy quyết đấu, ngươi không thể đánh. Lý Mộng Giao nhìn Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nói. Đúng vậy. Ở Hoàng gia Đấu Vân học viện bên trong. Bê. Cả. Là không thể tiến hành giết người. Ngươi mặc dù có Phật nộ hỏa liên. Nhưng cũng không dám xử. Dùng được đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt tình. Diệp hiểu hiểu phụ hỏa nói. Không sử dụng Phật nộ hỏa liên ta như thường đánh hắn. Lâm viêm nghe Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu lời nói. Mặt đầy khẽ cười nói. Yên tấm. Hắn không phải là đối thủ của ta Nếu như không có tuyệt đối nắm chặt Ta lại làm sao có thể đáp ứng cùng hắn thi đấu đây nghe Lâm Viêm lời nói Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đều biết Lâm Viêm chàng này thi đấu huyết đấu thì phi đánh không thể Bởi vì hắn toàn bộ nhưng đã không có đường lui Nếu như lui mà bất chiến lời nói Nhất định sẽ để cho vô số người trò cười Ba người cùng hướng Hoàng gia đấu vân học viện sân đấu đi tới. Trên đường, vô số tu luyện giả đều tại hướng Hoàng gia đấu vân học viện sân đấu đi tới. Trên đường, cũng không thiếu chức người tới báo cho biết. Ngô Hảo có như thế nào thực lực cấp bậc thực lực? Thất kinh linh tùng. Cùng với Ngô Hảo một ít nhược điểm toàn bộ nói cho Lâm Viêm. Dĩ nhiên chính là là nịnh hót Lâm Viêm cùng Lâm Viêm đem quan hệ làm cho tốt. Dù sao bọn họ đã chân chính thấy được Lâm Viêm ủng có cỡ nào thiên phú Rất nhanh Lâm Viêm ba người đi tới Hoàng gia đấu vân học viện trong sân đấu Giờ phút này Hoàng gia đấu vân học viện trong sân đấu Có vô số tu luyện giả Bọn họ đều là đứng ở Trung quanh lôi đài chờ đợi Một trận thi đấu bắt đầu Đến Lâm Viêm tới Đột nhiên trong đám người Chuyển ra một đảo tiếng kinh hô thanh âm Ngay sau đó Tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng vậy từ sân đấu bên ngoài Đi vào trong sân đấu lâm viêm trên người nhìn lại Chỉ thấy lâm viêm sắc mặt ung dung Không có chút nào sợ hãi Bước chân chầm mùn Từng bước từng bước đi vào hoàng gia đấu phân học viện bên trong Hắn ánh mắt bay thẳng đến ngô hảo chỗ một nơi trên lôi đài nhìn lại Ngô hảo đứng ở giữa lôi đài Nhìn chậm chạp đến lâm viêm Châm chọc nói Lâm viêm đến như vậy chậm Có phải hay không bị dọa đến không dám tới à nếu như ngươi sợ hãi lời nói Có thể trực tiếp nhận thua Chúng ta không biết cười lời nói ngươi Dù sao ngươi nếu là làm ta tay sai Ta nhất định sẽ thật tốt bảo vệ ngươi Lâm viêm nghe vậy nắm chặt quả đấm trên mặt lộ rõ ra vẻ tức giận Bị người như vậy ngục nhã Hắn làm sao có thể chịu đựng được cả người trong cơ thể linh khí hoán cách lưu chuyển dũng động lên thiên giai công pháp, cầu tiên phần viêm tùy thời chuẩn bị bùng nổ, oanh, Lâm Viêm thân hình động một cái, trong nháy mắt liền lên lôi đài. Hắn một cước hung hăng giẫm trên đất, trong cơ thể linh khí trong nháy mắt điên cuồng phun trào mã ra. Lực lượng kia thật là làm người ta cảm thấy đáng sợ. Sợ hãi chỉ bằng ngươi? có tư cách sao? Lâm Viêm nhếch miệng lên một vẻ giễu cợt. Nhìn Ngô Hạo nói, Hôm nay, ta sẽ trước đem ngươi cho hung hăng đánh một trận. Sau đó sẽ bắt ngươi một thân linh khí, hờ, cuồng vọng đổ. Còn không biết mình tình cảnh sao chỉ bằng thực lượng ngươi. Nghĩ tưởng đánh bài ta. Kia là chuyện không có khả năng. Ngô Hảo nghe Lâm Viêm lời nói, nhất thời lên một tiếng, nói. Thật sao vậy ngươi liền đi thử một chút. Nhìn xem rốt cuộc ai mạnh hơn Lâm Viêm châm chọc cười một tiếng. Giơ tay phải lên Thiên hỏa dũng động Tam thiên vô cực khống hỏa pháp Hỏa diễm cử nhân Hắn một tiếng quát nhẹ Toàn thân hỏa diễm thoáng cái thiêu đốt Càng mãnh liệt lên những thiên hỏa đó Cũng là trong nháy mắt toàn bộ hội tụ thành một cách to lớn hỏa nhân Có chừng 10 mét cao tự nhân toàn thân đều điên cuồng thiêu đốt cự nhân xuất hiện trong nháy mắt liền cho mọi người chung quanh mang đến một cổ khổng lồ lực áp bách Ôm um, ảo. Cùng lúc đó toàn trường một mảnh xôn sao. Tất cả mọi người đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn Lâm Viêm sử dụng thiên hỏa ngưng tổ ra phát cáo diễm cử nhân. Bọn họ kinh ngạc đến ngây người, như vậy khống hỏa năng lực thật sự là làm người ta quá khiếp sợ. Thật là mạnh khống hỏa thủ đoạn, lại tùy tùy tiện tiện liền chế tạo ra một cái cử nhân ra đúng vậy quá mạnh mẽ. Cái này Lâm Viêm thật đúng là lần lượt để cho người khiếp sợ A Mọi người dối díp hết lên kinh ngạc thanh âm đối với Lâm Viêm ngưng tụ ra cách này hỏa diễm cử nhân tràn đầy mong đợi. Bọn họ còn thật muốn nhìn một chút. Lâm Viêm cách này hỏa diễm cử nhân. Có như thế nào thực lực hừ. Phô trương thanh thế. Nhìn thấy Lâm Viêm sử dụng hỏa diễm ngưng tổ ra hỏa diễm cử nhân. Ngô Hảo lên một tiếng. Quát lên. Nghĩ tưởng phải cùng ta so với khống hỏa năng lực sao ta đây hôm nay liền chơi với người chơi đùa Oanh Dứt lời, ngô hảo trong cơ thể linh khí Hóa thành một cổ mãnh liệt hỏa diễm Từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà ra Ngay sau đó, những ngọn lửa kia cũng là nhanh ngưng tụ thành một con thú Nhìn kỹ một chút, lại là một con hổ Đồng dạng là hỏa thuộc tính tu luyện giả Ngô hảo Hiển nhiên cũng là nắm giữ không kém thủ pháp khống chế lửa ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 45 chương 852 hành hung ngô hảo cướp đoạt linh khí. Hôm nay ta đây đầu hỏa diếm hổ, liền muốn đưa ngươi hỏa diếm cử nhân cho hung hăng cắn chết. Ngô hảo chợt quát một tiếng, lúc này điều khiển hỏa diếm hổ, hung hăng hướng lâm viêm đánh tới. Lâm viêm khóe miệng lúc này đi qua một vệt cười yếu ướt đổ cong. Sau lưng hỏa Diễm cử nhân. Tựa như cùng hắn hóa thân như thí. Hắn vơ múa lên trong tay quả đấm, hỏa diễm cử nhân động tác cùng hắn là như vậy giống nhau như đúc. Đây là tam thiên vô cực khống hỏa pháp 500 loại biến hóa sau càng cao cấp biến hóa. Hóa thân biến hóa. Hết thầy hỏa diễm hóa thân cũng có thể dựa theo lâm viêm động tác cùng tâm tư tới tiến hành công dịch. Đơn giản mà nói chính là càng thêm mạnh mẽ linh khí hóa thân. Hơn nữa, hay lại là thực chất thể linh khí hóa thân. Ta đi, hỏa diếm cử nhân cùng hỏa Diễm hổ đại chiến A. Đặc biệt sao còn là bình thường tu luyện giả giữa quyết đấu sao rời ạ quá kinh khủng. Nhìn trên lôi đài xuất hiện hỏa diếm cử nhân cùng hỏa Diễm hổ. Trung quanh lôi đài tu luyện giả. Đều là mặt đầy vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó. Trên lôi đài lâm viêm cùng ngô hảo. Lập tức bắt đầu điều khiển bọn họ hỏa diếm huyến hóa ra tới đồ vật. Tiến hành chiến đấu. Hoành lâm viêm điều khiển hỏa diễm cử nhân hung hăng một quyền hướng ngô hảo hỏa diễm hổ đập tới. Cử đại hỏa diễm hổ phát ra một tiếng hổ gầm, rống, chợt thân thể động một cái tránh hỏa diễm cử nhân một quyền bay thẳng đến lâm viêm nhào qua. Lâm viêm cười một tiếng, tay phải hoành huy. Hỏa diễm cử nhân to cánh tay lớn, trực tiếp ở trên lôi đài càn quét đi ra ngoài. Kia bão nổ sông lên hỏa diễm hổ thoáng cách liền bị ngọn lửa cử nhân cho hung hăng tạo lật trên đất. Hoành nhất thời, một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Hỏa diễm hổ thân thể hung hăng té xuống đất. Xem ra ngươi lão hổ không được a Lâm viêm nhìn Trần Hảo, mặt đầy cơ cười nhạo nói. Chớ đắc ý quá sớm. Trần Hảo giận quát một tiếng. Trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí điên cuồng điều động trợt. Đem hung hăng rót vào ngọn lửa kia hổ trong cơ thể. Trong nháy mắt, hỏa diễm hổ hình thể phát sinh biến hóa lớn. Ta đi trở nên lớn. Liên quan, với cử nhân một kích cỡ tương đương, lần này có nhìn. Hai cách này đều là biến thái A ở hỏa diễm khống chế phương diện, thật không ngờ mạnh mẽ. Đúng vậy, thật đáng sợ. Nhìn trên lôi đài hỏa diễm hổ cùng hỏa diễm cử nhân. Trung quanh lôi đài vô số tu luyện giả cũng phát ra một đảo tiếng kinh hô thanh âm. Trên mặt bọn họ mang theo mười phần vẻ kinh hãi, Lâm Viêm cùng Ngô Hảo triển hiện ra thực lực, nội tâm tràn đầy sợ hãi, rống, trở nên lớn sau hỏa diễm hổ, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt càng mãnh liệt. Kia một thân khí thí tự nhiên cũng là thành bội lật phòng rất nhiều. Lâm Viêm chịu chết đi. Ngô Hảo chợt quát một tiếng, lập tức điều khiển hỏa diễm hổ. Hướng Lâm Viêm nhào qua. Hổ tốc độ cùng lực lượng cũng trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Bất quá trong trước mắt, sẽ đến Lâm Viêm trước mặt. Nhưng mà Lâm Viêm lại không có chút nào hốt hoảng ngược lại mặt đầy hồn định vẻ. Chính là hỏa diếm hổ cũng muốn làm tổn thương ta hạ đẳng khống hỏa biến hóa mà thôi. Lâm Viêm cười khẩy, lạnh lùng nói, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, cái gì mới gọi là khống hỏa thực lực. Oanh! Dứt lời! Lâm viêm lập tức điều khiển hỏa diễm cử nhân hung hăng một quyền hướng kia mãnh liệt hổ đập tới. Lâm viêm khống hỏa tốc độ cực nhanh. Quả đấm trong nháy mắt liền đem hỏa diễm hổ cho ngăn trở xuống kia cử đại hỏa diễm quả đấm. Hung hăng nện ở hổ trên người. Hoành một tiếng đem hổ cho đập lui mấy phần. Mới vừa rồi ta chỉ là dùng ba thành lực đảo tiếp đó ta sẽ không lại nương tay. Lâm viêm sầm mặt lại. Lúc này nghiêm túc lên oanh. Ngay sau đó lâm viêm toàn thân hỏa diễm thoáng cái phóng lên cao. Ngọn lửa kia cử nhân khí thí. Cũng trong nháy mắt dương cao lên xem ta hôm nay liền cho ngươi lên diễn một trận. Võ tòng đà hổ. Lâm viêm chợt quát một tiếng. Hỏa diễm cử nhân nắm chặt quả đấm. Trực tiếp nâng lên. Hung hăng hướng đầu kia cử đại hỏa diễm hổ đập xuống. Ngô hảo không dám khinh thường. Liền vội vàng để cho hỏa diễm hổ tiến hành né tránh Nhưng lâm viêm hỏa diễm cử nhân tốc độ đánh cực nhanh trọng quyền nhất thời hung hăng rơi vào hỏa diễm hổ trên người Hoành một tiếng to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh truyền xa Ngô Hảo ngưng tụ ra tới hỏa diễm hổ Trực tiếp bị lâm viêm hung hăng một quyền cho đập lật trên đất Hỏa diễm hổ nằm trên đất liên đới lôi đài cùng cho chấn vỡ Còn không tán sao lâm viêm nhìn vẫn không có bị đánh nát hỏa diễm hổ. Cười khẩy. Được. Ta đây liền hung hăng đưa ngươi cho đập tán. Hoành thình thịt hoành. Lâm viêm hỏa diễm tự nhân một quyền lại một quyền lệnh ở hỏa diễm hổ trên người. Gắng gượng đem ngô hảo sử dụng hỏa diễm ngưng tụ ra tới hổ cho đập tán. Oanh. Trong nháy mắt, hổ tiêu tan, lôi đài vỡ nát, đá vốn bay loạn. Toàn trường một mảnh xôn sao. Tất cả mọi người đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn trên lôi đài. Lâm viêm mấy huyền đem hỏa diễm hổ cho đập tán để cho bọn họ vô cùng kinh hãi. Đến phiên ngươi. Hỏa diễm hổ bị diệt sau. Lâm viêm nhìn ngô hảo. Cười lạnh nói. Nghe ngươi có một đảo phù văn bí kỹ. Không bằng thi chuyển ra nhìn một chút. Cuồng vọng. Ngô hảo lửa giận càng mãnh liệt toàn thân linh khí đều là vào giờ khắc này sôi sùng sụp lên Ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không quý trọng vậy cũng chớ trách ta Nhìn thấy ngô hảo như cũ mặt đầy cuồng vọng bộ dáng Lâm viêm cười lạnh một tiếng Lúc này điều khiển chính mình hỏa diễm cử nhân Một quyền hướng ngô hảo đập tới Ngô hảo sầm mặt lại Hoàn toàn không có phản ứng qua vành một giây ghế tiếp Ngô hảo cả người liền bị lâm an hung hăng đập xuống đất, phóc, ngay sau đó trong miệng hắn phun ra một cách đỏ tươi huyết dịp. Cả người sắc mặt cũng vào giờ khắc này trở nên vô cùng trắng bịch. Thật tốt nếm thử một chút ta quả đấm. Lâm viêm hét lớn một tiếng từng quyền từng quyền nện ở ngô hảo trên người. Ngô hảo bị lâm viêm ngay trước mặt mọi người, hung hăng quần ẩu. Bọn họ coi như là nắm giữ phù văn bí kỹ, cũng không cách nào thi triển ra. Mà lâm viêm cũng không khách khí, đem ngô hảo cho hung hăng đánh một trận tơi bởi sau. Một trưởng nhắm ngay ngô hảo thân thể, vô tần cướp đoạt, oanh, trong nháy mắt. Lâm viêm trong cơ thể thiên giai công pháp. Điên cuồng vận chuyển lên đang thi triển ra thiên phú năng lực đặc thù Vô tần cướp đoạt sau. Ngô hảo linh khí chính lấy cực nhanh tốc độ bị lâm viêm cho hấp thu cắn nuốt Lâm viêm cũng hưởng thụ vô tần cướp đoạt mang đến mỹ cảm Đây chính là thôn phể người khác linh khí cảm giác sao quá đạp ngựa thoải mái Lâm viêm trong lòng vô to một tiếng lấy càng nhanh chóng độ cắn nuốt ngô hảo trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí Mặc dù linh khí không rất tinh khiết Nhưng tiến vào lâm viêm trong cơ thể Như cũ liền bị thiên giai công pháp cổ thiên phần viêm huyết cho luyện hóa lên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 45 chương 853 ngô hảo xuống cấp sau đó. Những linh khí này. Toàn bộ rót vào lâm viêm trong đan điện. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác mình đan điện. Giờ phút này chính đang nhanh chóng lớn lên. Ngươi. Ta linh khí. Ngô hảo cảm nhận được trong cơ thể mình nhanh chóng chạy mất linh khí. Mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm Đồng thời trên mặt lộ ra vô tận tức giận Hắn tu luyện hai mươi mấy năm nguyên linh khí Lần này lại đang lấy không thể miêu tả tốc độ bị quất đi Nguyện thua cuộc Ta nói Ngươi thua Ta chỉ muốn ngươi linh khí Lâm viêm nhìn ngô hảo trên mặt vẻ giận dữ Cười khẩy Nói bây giờ chính là ngươi thực hiện cam kết thời điểm Oanh Lâm viêm trong cơ thể cổ thiên phần viêm quyết tăng thêm tốc độ vận chuyển Đồng thời lòng bàn tay chính giữa Vẻ này to lớn hấp lực Cũng biến thành càng điên cuồng lên bàn bạc hấp lực Để cho người cảm thấy giật mình Ngô hảo hoàn toàn không cách nào tự phống trong cơ thể linh khí Chỉ có thể mặc cho lâm viêm đem trong cơ thể hắn tinh thuần nguyên linh khí cho hấp thu đi Lâm viêm đang hấp thu ngô hảo linh khí thủ đoạn này Cũng quá áp chứ ai để cho bọn họ trước đó đánh cuộc đây ngô hảo thua Có biện pháp gì ạ Ngô hảo lần này là lật thuyền trong mưng à, lần này thật là bi dịch. Mọi người thấy thấy lâm viêm điên cuồng hấp thu ngô hảo linh khí đều là là ngô hảo thở dài lắc đầu. Ngô hảo ở Hoàng gia đấu vân học viện bên trong cũng coi là có chút xanh tiếng. Giờ phút này trong cơ thể linh khí bị điên cuồng tham lam hấp thu, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Bọn họ càng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này Linh Ký lại có thể thôn phể hấp thu đối phương Linh khí Quả thực làm người ta khiếp sợ Lâm Viêm sử dụng rốt cuộc là cái gì Linh Ký à lại có thể thôn phể hấp thu đối phương Linh khí không biết a Lúc trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đừng nói cách nhìn Coi như là nghe cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Đúng vậy điều này thật sự là quá hiếm thấy hiếm hoi Mọi người ánh mắt đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người, nhìn lâm viêm quanh thân bị hùng hậu hỏa thuộc tính linh khí bọc. Bọn họ mặc dù đối với như vậy cách làm vô cùng khó chịu. Nhưng lại là không dám nói ra. Chỉ dám ở âm thầm khe khe bàn luận một phen. Dù sao, lâm viêm thực lực bọn họ nhưng là thấy tận mắt thực lực kia tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại. Mà ngô hảo giờ phút này nổi tâm tràn đầy lửa giận. Trong cơ thể hắn linh khí nhanh chóng chạy mất. Tu Vi cấp bật. Cũng là lấy hàng lại rơi nữa. Lâm Viêm, ta muốn ngươi chết. Ngô Hảo giữ tận giận nhìn Lâm Viêm, hẳn không được đem Lâm Viêm cho chém thành muôn mảnh. Hắn từ rách nát lôi đài trên đất chinh chiến đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xông tới hành hung Lâm Viêm. Nhưng mà, hắn vừa mới đồng kia linh khí chạy mất tốc độ trở nên nhanh hơn. Ngươi càng ráy rua. Linh khí chạy mất tốc độ cũng liền càng nhanh. Ta nhớ ngươi rất nhanh cấp bật liền muốn rơi xuống đến Linh Tông dưới đây đi. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói đàng hoàng đừng động, nói không chừng ta có thể cho ngươi lưu mấy đoạn Linh Khí. Ngươi, nghe Lâm Viêm lời nói, ngô hảo sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mấy đoạn Linh Khí hắn tân tân Phổ phổ tu luyện hai mươi mấy năm mới đạt tới thất kinh Linh Tông. Trong nháy mắt xuống mấy đoạn linh khí lời nói kia phải giết hắn còn thống khổ hơn. Mà cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác chính mình linh khí đã xuống làm nhất tinh linh tung. Nhưng lâm viêm giờ phút này lại là vô cùng kỳ quái. Tại sao hấp thu nhiều như vậy linh khí còn không có tấn cấp phản ứng ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 45 chương 854 tấn thăng thất kinh linh tung lâm viêm sinh lòng nghi ngờ. Hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là tình huống gì hắn căn không biết là thế nào chuyện mặc dù có thể cảm giác mình bên trong đan điện linh khí ở cấp tốc tăng trưởng Có thể lâm viêm tu vi cấp bậc Lại còn không có đột phá Hơn nữa, phải biết, ngô hảo bây giờ đã suốt hạ xuống 6 viên độ sáng tinh thể cấp Chẳng mấy chút sẽ dơ, dơ quy, quy, y, e, t, phá linh tông cấp bậc Mà tình huống à lâm viêm quả thực không hiểu thôn phệ linh khí. Vì sao không có thành có quan hệ trực tiếp chẳng lẽ Ngô Hạo một viên ngôi sao cần lực lượng? Còn không bằng chính mình một viên ngôi sao sao hắn cẩn thận cảm giác một phen. Phát hiện mặc dù là trực tiếp thôn phệ linh khí, nhưng khi tiến vào trong cơ thể mình lúc Cửu Thiên Phần Viêm Quyết công pháp sau khi luyện hóa trở nên càng tinh thuần. Đồng thời, còn phải đem Ngô Hạo linh khí chính giữa một ít tạp chí Cùng với còn phải tản ra ngô hảo linh khí chính giữa một ít sát khí cùng lệ khí. Cho nên, lưu lại linh khí, cũng không có lâm viêm trong tương tượng nhiều như vậy. Nhưng dù vậy, cũng so với lâm viêm chính mình tốc độ tu luyện nhanh nhiều. A đột nhiên, ngô hảo phát ra một tiếng đau buồn tiếng hô. Lâm viêm! Đời ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Coi như ngươi hút hết ta linh khí. Ta cũng sẽ cho ngươi chết rất thảm. Ngô hảo hai mắt gắt gao nhìn lâm viêm hung tợn nói Giờ phút này hắn Linh khí tu vi cấp bậc Đã hoàn toàn dơ Dơ Quy Quy I E T Phá linh tông cấp bậc Trở thành một danh cổ tinh linh hoàng cường giả Các ngươi cảm giác sao ngô hảo khí tức yếu rất nhiều Đã không phải là linh tông cường giả Cổ tinh linh hoàng Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian. Lâm viêm dĩ nhiên cũng làm để cho ngô hảo thực lực chỉ còn lại cổ tinh linh hoàng. Quá kinh khủng. Còn đang giảm xuống quay ngược lại, ngô hảo lần này coi như là xong. bát tinh chung quanh xem cuộc vui hoàng gia đấu vân học viện tu luyện giả cảm giác được ngô hảo điên cuồng hạ xuống chợt lui thực lực. Trên mặt đều là lộ ra mười phần đậm đà vẻ khiếp sợ. Bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Bị lâm viêm thủ đoạn hoàn toàn cho khiếp sợ Đem đối phương linh khí cho hấp thu để cho thực lực đối phương quay ngược lại Đây quả thực là so với thiên đao vạn quả còn cay độc hơn Mà giờ khắc này lâm viêm cũng đã chạm tới tấn cấp môn hàm Hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng chính mình bên trong đan điền linh khí chính đang điên cuồng dũng động Rốt cuộc phải đột phá sao lâm viêm khóe miệng nhất thời câu khởi một vệt độ cong cười lạnh một tiếng Oanh trợt hắn lòng bàn tay dùng sức càng điên cuồng cắn nuốt ngô hảo linh khí. Oanh ngô hảo trong cơ thể linh khí không bị khống chế phổ thông hướng bên ngoài cơ thể điên cuồng phun trào ra ngay sau đó. Những thứ kia linh khí liền nhất trí là thường hướng lâm viêm hội tụ tới. Lâm viêm điên cuồng thôn phải hấp thu ngô hảo linh khí tới vì chính mình cấp bật tăng lên làm trùng kích. Ngô hảo trong cơ thể linh khí quay ngược lại tốc độ Cũng so với trước kia nhanh gấp mấy lần Ngũ tinh linh hoàng Tứ tinh linh hoàng Tam tinh linh hoàng ngô hảo thực lực lui ngược lại Nhưng lâm viêm thực lực nhưng là căng vọt đến Rất nhanh lâm viêm đột nhiên nghe một đảo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở truyền ra Canh chúc mừng tháp chủ thành công đột phá thất tinh linh tung Lâm viêm nhất thời vui mừng Đã đột phá sao chừng một phút thời gian mà thôi Cũng quá nhanh chứ phải biết Hắn chính là mới đột phá lục tinh linh Tông A Mà giờ khắc này, ngô hảo thực lực đã té nhất tinh linh Hoàng Ta đi, lâm viêm khí tức trở nên mạnh mẽ Cảm giác này là thất tinh linh Tông A Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 45 chương 855 đơn giản là ma vượt Cúc đi hấp thu đối phương Linh khí tới U trao chính mình cấp bật làm đột phá quá kinh khủng sau này ta tuyệt đối sẽ không dẫn đến người này đơn giản là ma dượcs giờ khắc này tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người bọn họ bình sinh để nhất thấy một người hấp thu đối phương Linh khí đem chính mình tu vi cấp bật cho đột phá đây quả thực là ngưu bức không thể lại ngưu bức Mà lâm viêm hiển nhiên không có tính toán buông tay tiếp tục hấp thu ngô hảo trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí. Ngô hảo chỉ cảm giác tu vi mình vừa lui lui nữa tự sát tâm đều đã có. Khen, tháp chủ thứ thôn phể hấp thu linh khí đã đạt đến cực hạn, mười lần sau lại tiến hành thôn phể hấp thu. Đột nhiên, ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở truyền vào lâm viêm trong đầu. Một xây ghế tiếp. Lâm viêm liền cảm giác mình hấp thu linh khí trong chăn đoạn. Hắn hơi sườn sờ. Không nghĩ tới vẫn còn có hạn mức tối đa bất quá cũng tốt. Nếu là tham lam hấp thu linh khí lời nói. Đối với mình thân thể thiếu tu luyện lời nói trong cơ thể linh khí tất nhiên sẽ lộ ra phù phiếm. Căn cơ bất ổn khó mà sông lên kia tới đẳng cấp cao tồn tại. Dù sao, lâm viêm nhưng là còn phải đột phá, linh tôn, linh... Thánh trở Tu Vi cấp bậc đây, hô, lâm viêm vừa thu lại tay thở ra một hơi thật dài. Nhìn mặt đầy nghĩ tưởng tự vẫn ngô hảo. Tu Vi đã quay ngược lại đến cổ tinh linh vương đỉnh phong cấp bậc hắn. Nói, hôm nay trước như vậy đi. Nếu như lần sau ngươi còn phải tới tìm ta phiền toái lời nói. Ta không ngại đưa ngươi cuối cùng còn lại toàn bộ linh khí cũng nuốt trưởng lấy. Ngoài ra, thật tốt tu luyện, nói không chừng, sau này ta còn cần ngươi linh khí tới đột phá cấp bật đây. T. Nghe Lâm Viêm lời nói, toàn trường toàn bộ tu luyện giả đều là không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ chỉ cảm thấy Lâm Viêm thật sự là quá áp. Một hơi thở trực tiếp đem đối phương từ thất tinh linh Tông Tu Vi cho hút tới cổ tinh linh Vương Đỉnh Phong. Đây quả thực là thật đáng sợ. Nhưng Lâm Viêm thực lực. Nhưng chỉ là lớn lên một viên tinh chi nhiều Từ nguyên ngạch lục tinh tấn thăng Đến thất tinh thiếu chút nữa Đến cảnh giới đỉnh cao Bất quá so với tốc độ tu luyện nhiễm nhiên nhanh nhiều Một điểm này Lâm viêm vẫn là vô cùng hài lòng nội tâm một trận cao hứng Ngươi ngô hảo tức sẵn nhìn lâm viêm hận không được đem lâm viêm thiên đao vạn quả Tỏa cốt thành cho Nhưng hắn không có chuyện kia Càng không có thực lực đó Hơn nữa Hắn bây giờ cũng cần cân nhắc Chính mình có hay không còn có thể lưu lại nơi này hoàng gia đấu vân học viện bên trong Dù sao, hoàng gia đấu vân học viện bên trong yêu cầu thấp nhất Nhưng là bát tinh linh hoàng cấp bậc cường giả Nhưng là, giờ phút này ngô hảo thực lực tu vi Nhưng là chỉ có cỡ tinh linh vương Ta cái gì chẳng lẽ ngươi không chịu thua sao nếu như ngươi rất khó chịu lời nói Ta không ngại Đưa ngươi còn lại linh khí cũng cho toàn bộ hấp thu Lâm Viêm nhìn vẻ mặt tức sẵn Ngô Hảo cười lạnh nói Ngô Hảo nghe một chút, nhất thời kinh sợ Cổ co rụt lại, không dám sẽ cùng Lâm Viêm mắt đối mắt Đối với Lâm Viêm lời nói tự nhiên cũng cảm thấy thập phân sợ hãi Hắn bây giờ giàu gì hay lại là một cái cổ tinh linh vương Nếu quả thật bị hấp thu được chỉ còn lại mấy đoạn linh khí lời nói Ngô Hảo thật không biết lui về phía sau chính mình nhân sinh Còn phải như thế nào tiếp tục tiếp cúc đi Sau này đừng để cho ta lại gặp ngươi Nếu không ta thấy ngươi một lần Hút ngươi một lần linh khí Lâm viêm trợt quát một tiếng hung hăng nói Ngô Hảo liền vội vàng từ dưới đất bò dậy toàn thân vô lực lại té ngã xuống ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 45 chương 856 mọi người sùng bái nhiều lần sai lầm. Ngô Hảo mới từ dưới đất đứng lên hắn mặc dù vô cùng khó chịu. Nhưng bây giờ nhưng cũng không dám cùng lâm viêm chống lại. Chỉ có thể ào não chạy trốn. Đem hết thầy các thứ này nhục nhã cùng tức giận. Toàn bộ ẩm nhẫn ở sâu trong nội tâm mình. Lâm viêm, lâm viêm cũng cũng ngay lúc đó toàn trưởng đột nhiên vang lên lâm viêm tiếng hoan hô Rất nhiều tu luyện giả đều tại là lâm viêm hoan hô Đối với lâm viêm mới vừa rồi biểu hiện ra hết thầy Cảm thấy khiếp sợ Bọn họ hôm nay coi là là chân chính thấy được Cái gì gọi là kinh khủng đem đối phương cho đánh bại không nói Còn để cho thực lực đối phương Trong nháy mắt thì thuộc lùi suốt một cách đại giai đoạn Từ một tên thất tinh linh tông cường giả siêu cấp, hạ thấp cổ tinh linh vương cấp bậc. Chuyện này, nếu là chuyện đi lời nói, nhất định là có thể khiếp sở toàn bộ cổ trọng thiên đại lục. Dù sao, ở cửu trọng thiên trên đại lục, như vậy sự tình. Nhưng là chưa bao giờ nghe. Trước giờ chưa từng thấy. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Lâm Viêm đang lúc mọi người tiếng hoan hô bên dưới, chậm rãi đi xuống lôi đài. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu ngay từ đầu còn đang là Lâm Viêm lo âu đây nhìn thấy Lâm Viêm dễ dàng chiến thắng. Để cho Ngô Hảo liền phù văn bí ký cũng không có cơ hội sử dụng được. Hai nàng trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng vẻ khiếp sợ. Các nàng bây giờ mới phát hiện thật ra thì mình là thật sự coi thường Lâm Viêm. Lâm Viêm thực lực so với bọn hắn trong tương tượng mạnh hơn nhiều. Cho dù là không cần Phật nộ hỏa liên. Vượt cấp đánh thất tinh linh tung, đó cũng là tương đối dễ dàng sự tình. Lâm Viêm ca ca, ngươi quá lời hại. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thi triển ra khác lá bài tẩy, không nghĩ tới ngươi nhẹ nhàng như vậy liền đem Trần Hảo bắt lại. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nhìn Lâm Viêm, nói. Mới vừa rồi cũng coi là ta lá bài tẩy đi. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Nếu như không phải là ta khống hỏa năng lực đột phá. Cộng thêm hấp thu Trần Hảo linh khí. Muốn nhanh như vậy liền đem Trần Hảo cho đánh bại. Thật ra thì cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghe lâm viêm lời nói. Hai nàng cười một tiếng. Nói. Nhưng ngươi đúng là thắng A. Trần Hảo cũng không có cơ hội thi triển ra phù văn bí kỹ. Đi thôi, mời các ngươi ăn xong ăn tùy ý gọi, ta mời khách. Lâm Viêm cao hứng cười một tiếng, nói, được, hai nàng lập tức cao hứng cười lên. Chợt Lâm Viêm mang theo Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hướng Hoàng gia đấu vân học viện ăn vặt địa phương đi tới. Nhưng ba người bọn họ vẫn chưa ra khỏi thạch Lâm Hoàng gia đấu vân học viện sân đấu. Liền bị một đám tu luyện giả bao vây lên Lâm Viêm huyên đệ. Có thể làm đại ca chúng ta sao Lâm Viêm đại thần. Có thể thu chúng ta tiểu để sao chúng ta nguyện ý làm châu làm ngựa cho ngươi. Lâm Viêm Đại Sư. Có thể xin ngươi luyện chế vũ khí sao ngươi có điều kiện gì cũng có thể nói ra. Chúng ta nhất định sẽ tận lực đáp ứng. Vô số đối với Lâm Viêm kính nể tôn trọng tu luyện giả đều là mặt đầy khẩn cầu nhìn Lâm Viêm. Bọn họ vô cùng nghĩ tưởng muốn đi theo Lâm Viêm lăn lộn, dù sao Lâm Viêm thực lực rất mạnh. Bọn họ cũng đã tận mắt nhìn thấy. Cho nên muốn muốn ở hoàng gia đấu phân học viện bên trong, liền theo lâm viêm. Nhưng mà lâm viêm nhưng là không có tính toán thu bọn họ càng không có thu tiểu để tâm tư. Về phần luyện khí chứ sao? Lâm viêm vẫn là câu nói kia. Chỉ cần có thể xuất ra để cho hắn đồng tâm đồ vật. Liền có thể giúp một tay luyện khí. Nếu không lời nói không bàn nữa. Dù sao, phải biết, lâm viêm thứ không thiếu nhất chính là kim tiền. Mở ra thiên minh hắn ở phương diện Kim Tiền, dĩ nhiên là vô cùng cường đại Tầm thường tu luyện giả thế lực tổ chức, vậy cũng là không cách nào cùng Lâm Viêm so sánh hưu hưu hưu chỉ nghe mấy đảo tiếng xé gió truyền ra Lâm Viêm ba người bay mau rời đi Hoàng gia đấu phân học viện sân đấu Bọn họ rất nhanh liền biến mất ở trước mắt mọi người Lâm Viêm ca ca Ngươi bây giờ thật đúng là hoàng gia đấu phân học viện bên trong đại hồng nhân đâu rồi. Không biết bao nhiêu người muốn mình hót ngươi thì sao? Đúng vậy. chúng ta nữ sinh nhà trọ. Biết hai người chúng ta nhận biết ngươi. Cũng có không ít người tới hướng chúng ta hỏi thăm liên quan tới ngươi sự tỉnh. Muốn cùng ngươi kết sao nhận thức một chút. Trên đường, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nghiêng đầu vẻ mặt thành thật hướng về phía Lâm Viêm nói. Chẳng qua là đã qua mây khói mà thôi, không có gì hay ly kỵ. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Không thèm để ý nói. Ta tới học viện này chỉ có một. Đạt tới sau. Ta có lẽ liền sẽ rời đi. Ngoài ra thiên minh cũng phải ở để tứ trọng thiên xây thế lực mới được. Hai nàng nghe Lâm Viêm lời nói đều là tại nội tâm xuống quyết định trọng đại, nhất định phải thật tốt vùn hộ Lâm Viêm. Nhất là Lý Mộng Giao. Hắn chính là rất rõ. Lâm viêm trên người. Lưng đeo cái gì lâm viêm phế vật tên. Còn không có hoàn toàn tẩy thoát tinh tường. Ở để tam trọng thiên, để nhị trọng thiên, nơi nào, nhưng là còn có liên quan tới lâm viêm phế vật truyền thuyết. Đương nhiên, bây giờ lâm viêm nhịp tập xanh tiếng, cũng sần sần truyền đi lên. Nhưng lâm viêm cuối cùng có thể coi là sổ sách tổ chức, chỉ có một. Đó chính là cửu trọng thiên đại lục. Tôn luyện khí chúa tể, luyện khí tông. Đó là một cái siêu cấp đồ vật to lớn tồn tại. Có vô số thượng lưu cường giả tông môn. Tùy tiện một cách ngoại môn trưởng lão chính là linh tông cường giả. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 45 chương 857 đánh nữ nhân ta chú ý. Hỏi trước ta quả đấm. Nếu là nội môn đệ tử, nội môn đạo sư. Trưởng lão đây thậm chí luyện khí tông tông chủ Có như thế nào thực lực mạnh mẽ bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Kia là kinh khủng mực nào tồn tại không dám tưởng tượng siêu cấp đồ vật to lớn. Nhưng là lâm viêm báo thủ cuối cùng mục tiêu. Hắn phải đem luyện khí tông cho tiêu diệt. Chỉ có luyện khí tông diệt, lâm viêm nổi tâm cầu hận mới có thể hoàn toàn buông xuống. Được, không nói những thứ này đoán các ngươi muốn ăn cái gì à vội vàng điểm a Đi tới Hoàng gia Đấu Vân học viện một cách ăn vặt trong phòng ăn, Lâm Viêm nhìn Lý Mộng dao cùng Diệp Hiểu Hiểu nói. Hai nàng nhất thời cười một tiếng đối với Lâm Viêm mời khách ăn mỹ vị đồ vật. Hai cây này kẻ tham ăn, dĩ nhiên là sẽ không có một chút khách khí. Dù sao thức ăn ngon tuyệt đối là các nàng thích nhất. Mà Lâm Viêm, mặc dù trước đã mỹ mỹ ăn qua một hồi. Nhưng bởi vì đánh một trận xong bùng không giải thích được rốt cuộc lại có đói Hắn cũng điểm rất nhiều thứ ăn ngon Những thứ này đều là hiện đại thế giới chính giữa Không có đồ vật Cho nên, Lâm Viêm tự nhiên muốn thật tốt thưởng thức một phen Đây không phải là tiểu mộng cùng hiểu hiểu sao hai vị mỹ nữ Ta và các ngươi nói sự tình cân nhắc như thế nào đây làm ta nữ cưng chiều Chứ ta sẽ thật tốt đối với đối đãi các ngươi Bảo đảm cho các ngươi hạnh phúc đến kêu. Ngay tại ba người vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị ăn đồ ăn thời điểm. Một đảo để cho Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu thập phân chán dép thanh âm truyền vào hai trong tay người. Hai nàng nhớ mày một cái, sắc mặt nhất thời trầm xuống, ánh mắt hướng người nói chuyện nhìn cút. Một cái lan chữ, mang theo vô tận lửa giận để cho Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu, Hiểu Hiểu hết sức tức giận. Lâm viêm chân mày cũng vào giờ khắc này hung hăng nhú lại ánh mắt chuyển một cái rơi đang nói chuyện nam tử trên người Tuổi tác ước chừng có 27 dáng vẻ mặt đầy thô bị dáng vẻ nhìn một cái chính là chơi bời quá độ Bất quá người này thực lực ngược lại đưa tới lâm viêm chú ý Lại nhưng đã sắp đột phá linh tôn cấp bậc Người mới vừa nói cái gì lâm viêm nhìn lên trước mặt cái này tên hèn mọn lạnh lùng hỏi ta nói cái gì mắt. Mớ gì tới ngươi ngươi là ai à. Tiểu mau đầu còn không mau cút cho ta nghe lâm viêm lời nói. Mặt đầy tên hèn mọn nhất thời chợt quát một tiếng. Hướng về phía lâm viêm mắng. Một tên tiểu mau đầu hài tử. Cũng dám nói chuyện với ta. Ngươi biết ta là ai không lâm viêm đột ngột một trận chán rét. Chính mình không có tiên phát bão đừng nói. Người này lại dẫn đầu nổi gió. Người này. Chính là tìm đánh ta chẳng cần biết ngươi là ai Bây giờ Lập tức Lập tức Cho ta Cút đi Lâm Viêm nhìn tên hèn mọn từng chữ từng câu nói Ha <cười> ha Nghe Lâm Viêm lời nói Tên hèn mọn nhất thời ngửa đầu cười to lên hắn mặt coi thường nhìn Lâm Viêm Nói Thật là cuồng vọng ra hỏa Lại dám nói chuyện với ta như vậy Thật là ăn gan hùm mật gấu Đã không biết bao lâu không người theo chúng ta nói như vậy, ngươi ngược lại năm gần đây thứ nhất. Làm tưởng thưởng, ta sẽ đưa ngươi tứ chi cắt đứt. Sau đó phế ngươi toàn thân gân mạch. Cho ngươi đời này đều không cách nào lại tu hành. Sau đó ném ra hoàng gia đấu vân học viện. Dám trêu ta vũ phong lưu thật là sống không nhìn được. Lâm viêm nghe vậy, nhích miệng lên một vệt xéo cực khinh thường độ cong. Vũ Phong Lưu thật là một cái lãng tử ca tên à Hắn cũng không biết người này cha mẹ là thế nào nghĩ tưởng lại sẽ cho người này lấy một cái tên như vậy Thật sự là có chút không đủ lịch sự Ngươi rất phách lối ả đánh nữ nhân ta chú ý Cũng không hỏi một chút ta quả đấm Mày xứng ả ngươi có tư cách sao dung mạo ngươi xấu như vậy Ngươi là cái thá gì à lâm viêm không nhẫn nải thêm Từ trên dế đứng lên Căm tức nhìn Vũ Phong Lưu. Vũ Phong Lưu hơi sưởng sờ. Không nghĩ tới Lâm Viêm lại biết cái này như vậy phản bác chính mình. Thật ra khiến hắn vô cùng bất ngờ. Bất quá một giây ghế tiếp. Vũ Phong Lưu trên mặt liền lộ ra một vệt vẻ tàn nhẫn. Ngay trong ánh mắt thoáng qua vẻ sát ý. Hảo tiểu tử, ngươi đã hôm nay cố ý tìm chết, vậy cũng đừng trách ta lòng giả áp độc. Hoành Vũ Phong Lưu nói xong, một cước sấm trên đất trong cơ thể bàng bạc linh khí nhất thời cuồn cuộn mà ra. Hắc Thủy thuộc tính linh khí. Mang theo một cổ lạnh giá âm lương khí tức. Trong nháy mắt đem Vũ Phong Lưu toàn thân cũng gói lên linh khí làm cho người ta cảm giác thập phân âm lương. Để cho người cảm thấy sợ hãi. Hắc Thủy thuộc tính lâm viêm hơi sưởng sờ. Đây là hắn lần thứ hai thấy Hắc Thủy thuộc tính linh khí. Trước gặp một lần... Hay là tại một cái bị chính mình tiêu diệt tông môn đại trưởng lão trong tay gặp qua. Mà màu đen linh khí thật ra khiến lâm viêm vang lên một tổ chức. Đó chính là thần ẩm các. Một cái cửa trọng thiên đại lục để nhất sát thủ tổ chức thế lực cường đại. Thế nào chưa thấy qua sao sợ hãi chứ lão tử trời sinh hắc thủy thuộc tính. Đặc thù linh khí. Hôm nay nhất định phải cho ngươi sống không bằng chết. Vũ Phong lưu nhìn lâm viêm trên mặt vẻ kinh ngạc, được nước nói. Ha <cười> ha! Nhưng mà lâm viêm khinh thường cười một tiếng. Trong cơ thể cửu thiên phần viêm quyết thiên giai công pháp nhanh chóng vận chuyển. Nóng bỏng thiên hỏa trong nháy mắt liền từ lâm viêm trong cơ thể cuồn cuộn mà ra, oanh, ngọn lửa hừng hực bọc lâm viêm toàn thân. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 45 chương 858 ngươi bất quá đống cảnh bả mà thôi trời sinh hát thủy thuộc tính vậy thì như thế nào lão tử trời sinh thiên hỏa. Há sẽ sợ hãi ngươi lâm viêm toàn thân bị nóng bỏng thiên hỏa bọc. Mặt đầy cười lạnh nhìn vũ phong lưu. Vũ phong lưu cảm nhận được lâm viêm toàn thân thiên hỏa nóng bỏng khí tức, nội tâm sinh ra vẻ sợ hãi. Thiên hỏa ngươi là Lâm Viêm Vũ Phong Lưu mặt đầy ngưng trọng nhìn Lâm Viêm hỏi. Chính là không nghĩ tới ngươi lại biết ta xem ra ta danh tiếng bây giờ có chút lớn à. Lâm Viêm nghe Vũ Phong Lưu lời nói. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Đã như vậy. Vậy ngươi còn không mau cút đi ở lại chỗ này. Là chờ ta đánh ngươi sao hừ cuồng vọng tiểu tử. Mặc dù đã sớm biết ngươi người này cuồng vọng tự đại. Bên trong không người, Vũ Phong Lưu nhất thời giận rên một tiếng. Nói nhưng không nghĩ tới. Ngươi cái này tiểu tử chưa giáo máu đầu. Lại phách lối như vậy. Xem ra hôm nay ta phải phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Cho ngươi minh bạch. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Vừa nói, Vũ Phong Lưu nắm chặt lên quả đấm, hung hăng một quyền bay thẳng đến lâm viêm đập tới. Quanh quyền phong hô khiếu. Khiến cho người khiếp sợ Tốc độ cực nhanh, lực lượng mạnh mẽ Một quyền này nếu là nện ở lâm viêm trên hấp Tất nhiên sẽ đem lâm viêm đầu trực tiếp cho đập bảo nổ Nhưng mà quả đấm còn không có đến gần lâm viêm đầu Liền bị lâm viêm một tay bắt lại Hoành nhất thời, một đảo tiếng vang trầm trầm Từ lâm viêm trong lòng bàn tay Cùng với vũ phong lưu trên nắm tay phát ra Lâm viêm nhìn vũ phong lưu Khóe miệng nhẹ nhàng câu khởi một vệt đổ cong, cười nói, lực lượng ngược lại không tệ, đáng tiếc, tốc độ quá chậm, muốn dựa vào loại tốc độ này quả đấm đánh ta, ta cảm thấy được ngươi có phải hay không quá ngây thơ. Nghe Lâm Viêm lời nói, Vũ Phong Lưu cười lạnh một tiếng, nhìn Lâm Viêm nói, cùng vọng tự đại là phải trả giá thật lớn, ngươi cho rằng là ngươi là thiên tài. Sẽ không người có thể đem ngươi cho thế nào sao oanh vũ phong lưu tiếng nói vừa dứt Trong cơ thể hát thủy thuộc tính linh khí Thả ra quanh thân không khí Trong nháy mắt điên cuồng ba đồng lên toàn bộ ăn vặt phòng ăn bên trong Toàn bộ tu luyện giả cũng vào giờ khắc này hung hăng cả kinh Ta đi là vũ phong lưu hắc thủy thuộc tính linh khí Cửu tinh linh tôn cường giả tối đỉnh Hắn muốn làm gì cùng năm nay Tân Nhân Vương Lâm Viêm Giang Thượng? Ta đi! Lần này Lâm Viêm chết chắc. Tân Nhân Vương quá tốn chứ liền cổ tinh linh tông Vũ Phong Lưu cũng dám chọc, nhất định chính là tại tìm chết. Đúng vậy nhìn Vũ Phong Lưu cùng Lâm Viêm chống lại. Ăn vặt trong phòng an toàn bộ tu luyện giả trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chúng ta đối với Lâm Viêm tên cùng với Vũ Phong Lưu tên, đây chính là hết sức quen thuộc. Vũ Phong Lưu cũng sớm đã ở Hoàng gia đấu vân học viện bên trong có rất mạnh danh tiếng. Mà Lâm Viêm bởi vì tân sinh đại hội một lần chiến tranh. Hơn nữa Lâm Viêm trước cùng Ngô Hảo chiến đấu. Đem Ngô Hảo linh khí cho hấp thu. Thực lực của chính mình tăng lên. Nhưng là quanh động toàn bộ Hoàng gia đấu vân học viện. Lúc này Lâm Viêm ở Hoàng gia Đấu Phân học viện bên trong, đây chính là như sấm bên tai tồn tại. Giá ngươi cảm thấy ngươi có chuyện kia sao Lâm Viêm nhìn Vũ Phong lưu, cười khẩy, nói, ở trong mắt ta, ngươi chẳng qua là một cách đống cắn bả mà thôi. Cái gì Lâm Viêm lời này vừa nói ra toàn bộ ăn vặt trong phòng ăn tu luyện giả đều là cả kinh. Lâm Viêm đây cũng quá cuồng chứ ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 45 chương 859 đánh nhau cửa tinh linh tông đúng vậy. Thật là thật ngân cuồng. Lại nói Vũ Phong Lưu là đống cảnh bả, Lâm Viêm đơn giản là điên cuồng đến tận trời. Lại cuồng hôm nay cũng phải bị đánh chọc sần Vũ Phong Lưu, nhất định là không có quả ngon để ăn. Mọi người thấy cuồng vọng Lâm Viêm đối với Lâm Viêm mới vừa rồi kia mấy lời nói cũng biểu thị tương đối khiếp sợ. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy bọn họ còn thật không thể tin được. Một tên học sinh mới đại gia họa. Thật không ngờ cuồng vọng châu bò ở một cái cửu tinh linh tôn cấp cường giả trước mặt. Dám nói như vậy. Phải biết, Vũ Phong Lưu ở Hoàng gia Đấu Vân học viện cường giả bảng phía trên cũng là trên bảng nổi danh tồn tại. Thực lực kia, dĩ nhiên là tương đối kinh khủng cấp bậc. Lâm Viêm. Ngươi biết ngươi đang ở đây nói chuyện với người nào sao vũ phong lưu nghe Lâm Viêm lời nói. Hoàn toàn bị kích thích tức giận. Hắn bây giờ hận không được đem Lâm Viêm cho chém thành muôn mảnh, băm thành thịt nát. Tự mình ở Hoàng gia đấu phân học viện 2 năm đã có uy danh hiển hách. Bây giờ lại bị một tên học sinh mới khinh bị dễu cợt. Hắn làm sao có thể chịu đựng được ta vũ phong lưu ở hoàng gia đấu vân học viện bên trong Nhưng là nổi danh cường giả Ngươi dám như vậy làm nhục ta Ngươi biết ngươi nói chuyện với ta như vậy Sẽ có cái gì dạng hậu quả sao vũ phong lưu mặt đầy lạnh giá nhìn lâm viêm Hỏi Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều Lâm viêm khinh thường cười một tiếng Nói Ngươi không phải là muốn đánh nhau sao tới A ta bây giờ đang ở nơi này phùng bồi tới cùng. Nếu như ngươi sợ hãi lời nói. Bây giờ có thể lập tức cút ra ngoài. Dĩ nhiên nếu là ngươi muốn đánh lộn lời nói. Ta bây giờ cũng có thể phùng bồi tới cùng. Oanh! Vũ Phong Lưu cũng không còn cách nào chịu đựng. Mới vừa rồi một quyền kia. Nhưng mà nhỏ nhẹ một quyền. Hắn cho là có thể đem Lâm Viêm trực tiếp bắt lại. Nhưng là không nghĩ tới. Lâm Viêm thực lực thật không ngờ mạnh mẽ. Bây giờ, Lâm nhã ở trước mặt mình, phách lối như vậy. Vũ Phong Lưu dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua Lâm Viêm. Hắn muốn hung hăng giáo huấn Lâm Viêm một phen để cho Lâm Viêm biết chọc dẫn chính mình hậu quả. Ở toàn bộ hoàng gia đấu phân học viện bên trong, dám can đảm xúc phạm người khác cũng không nhiều. Đi chết đi. Vũ Phong Lưu chợt quát một tiếng. Toàn thân hát thủy thuộc tính linh khí dâng lên. Điên cuồng hội tụ đến nắm tay phải trên. Sau đó hung hăng một quyền hướng Lâm Viêm đập tới. Lâm Viêm nhớ mày một cái, sắc mặt trầm xuống. Đối mặt vũ phong lưu chân chính một quyền uy lực, hắn không dám sống hơn nữa trước đại ý như vậy. sơ tay phải lên, hùng hậu hỏa thuộc tính linh khí điên cuồng ngưng tụ ở A Lâm Viêm trong lòng bàn tay. Chợt hắn một trưởng hướng về phía vũ phong lưu quả đấm chống lại đi. Oanh nhất thời, một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lâm viêm cùng vũ phong lưu bàn tay quả đấm hung hăng đụng vào nhau. Văn lúc, một đảo bàng bạc gợn sóng năng lượng từ hai người lòng bàn tay trong quả đấm gian khuyết tán mà ra. Oanh, trung quanh bàn ghế trong nháy mắt trực tiếp nát bấy thành đống cắn bả. T. Ăn vặt trong phòng ăn tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều là không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh Bọn họ cho là Vũ Phong Lưu một quyền có thể nhẹ nhàng thoái mái liền đem Lâm Viêm cho đánh bay Nhưng không nghĩ đến Lâm Viêm cùng Vũ Phong Lưu lại bất phân cao thấp Lâm Viêm thực lực so với chúng ta biết nha A nha còn mạnh mẽ hơn không Ít à Đúng vậy Nhìn hiện tại ở thực lực này có lẽ còn thật có thể đánh với Vũ Phong Lưu một trận. Người này ẩm núp thật đúng là đủ thâm. Mọi người thấy Lâm Viêm toàn thân bốc lên nóng bỏng hỏa diễm trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Viêm mạnh như vậy. Một quyền này ngược lại không tệ a tốc độ cùng lực lượng cũng so với trước kia một quyền kia cường không ít. Lâm Viêm nhìn Vũ Phong Lưu, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Ha ha, ngươi tính là gì tiếp theo quả đấm, mới là cho ngươi sợ hãi thời điểm Nghe Lâm Viêm lời nói Vũ Phong Lưu cười khẩy Nói Ngươi chính là thất tinh linh tông thực lực Cũng muốn theo ta đánh một trận Có phải hay không quá mứt cuồng vọng một chút cuồng vọng cuồng vọng ta cũng có cuồng vọng chi phí Đánh ngươi Ta còn là có tự tin Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Bàn tay thu lại. Nắm chặt thành quyền đầu. Sau đó nặng nề một quyền hướng vũ phong lưu đập tới. Mềm nhũng quả đấm. Người nghĩ dùng để đối phó ta nhìn thấy lâm viêm quả đấm. Vũ phong lưu khinh miệt cười cười. Nói. Không biết tự lượng sức mình. Hoành vừa nói, vũ phong lưu cũng là một quyền hướng lâm viêm đập tới. Hai người quả đấm nhất thời hung hăng đập chung một chỗ. Phát ra một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm Ngay sau đó Vũ Phong Lưu cả người chợt lui ba Năm bước mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm Làm sao có thể Vũ Phong Lưu mặt đầy không thể tin được nhìn Lâm Viêm Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Viêm quả đấm lực lượng Như thế này mà cường Có cái gì không thể nào ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi chính là mạnh nhất Sao Lâm Viêm cười khẩy Nói Ở trong mắt ta Thực lượng ngươi, cũng liền bình thường thôi đi. Mặc dù ngươi trước cấp mật cao hơn ta. Nhưng là ngươi đừng quên. Ngươi chẳng qua là thủy thuộc tính linh khí mà thôi. Ta dùng. Nhưng là thiên hỏa. Lão tử nhưng là thủy thuộc tính linh khí. Thủy khắc hỏa. Ngươi có phải hay không cắt so với vũ phong lưu nghe lâm viêm lời nói. Mặt đầy dễu cực hướng về phía lâm viêm nói. Ngươi đạp ngựa thức ăn cát so với. Lâm Viêm nghe Vũ Phong Lưu lời nói, nhất thời nội tâm mười ngàn đầu tàu rời ả chạy như điên mà qua. Lại dám ngay mặt như vậy chửi mình nhất định chính là tìm chết của hành Lâm Viêm nhất thời vung trong tay quả đấm. Hung hăng hướng Vũ Phong Lưu đập tới. Hắn quả đấm thập phân mới vừa. Mang theo nóng bỏng hỏa diếm quả đấm, lấy cương chi thí, nhanh như chớp tốc độ hướng Vũ Phong Lưu đánh tới. Dầm dầm dầm Quyền phong hô khiếu Lâm viêm tấn công thập phân hùng May là cổ tinh linh tông vũ phong lưu Cũng khó mà ở trong ngắn hạn bắt lại Lâm viêm Ta đi Cái này Lâm viêm Rất mới vừa à đặc biệt sao Có phải hay không ngư bức có chút quá mức đúng vậy Có chút treo tạc thiên cảm giác Mọi người thấy thấy Lâm viêm liên tiếp công dích Để cho cổ tinh linh tông vũ phong lưu cũng liên tục bại lui Trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Tại chính thức tình huống chiến đấu xuống. Lâm Viêm lại còn có thể chiếm được thượng phong. Cũng làm người ta cảm thấy thập phân dinh hãi. Xem ra là ta xem thưởng ngươi. Ngươi hòa. Dù vậy. Ngươi cũng không cần nghĩ tưởng từ trong tay của ta sống tiếp. Hôm nay. Ta coi như là không giết ngươi. Cũng nhất định sẽ phế ngươi. Vũ Phong Lưu chợt quát một tiếng điều động trong cơ thể càng thêm mạnh mẽ thủy thuộc tính linh khí, ngay đón lâm viêm quả đấm. Nguyên thế yếu cũng trong nháy mắt biến chuyển chiến hướng. Vũ Phong Lưu nổ lên tấn công đột nhiên bắt đầu phản công lâm viêm. Từng chiêu chí mạng. Mang theo mạnh mẽ linh khí nước chảy mây trôi phổ thông thi triển ra ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 45 chương 860 liệt diễm phần thiên. Tiêu diệt hắc thủy. Lâm viêm văn lúc cả kinh, sắc mặt hung hăng trầm xuống. Đối mặt vũ phong lưu cái này cửu tinh linh Tông cường giả siêu cấp, nửa chân đạp đến nhập linh tôn cảnh giới cao thủ. Hắn cái này thất tinh linh tôn, nói không có áp lực, đây tuyệt đối là giả. Dù sao, trinh lệ đẳng cấp, vẫn là rất đại. Nửa chân đạp đến nhập linh tôn cảnh giới vũ phong lưu, thực lực kia có thể không phải bình thường cường đại. Tại chính thức bộc phát ra chính mình lực lượng sau Cả người khí thế Thoáng cách thì trở nên cường tăng vọt lên lực lượng kia Để cho chung quanh tu luyện giả Hung hăng cả kinh Hảo cường lực lượng Người này thật đúng là kinh khủng tới cực điểm Mã Đức không nghĩ tới tên này thật không ngờ kinh khủng Thật đáng sợ nhìn thấy vũ phong lưu bộc phát ra thực lực trên mặt mọi người lộ ra vẻ sợ hãi Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai người nghĩ tưởng ra tay trợ giúp Lâm Viêm, nhưng lại bị Lâm Viêm ngăn cản. Hai người càng lúc càng khó mà dừng tay. Trực tiếp đạp phá hư không bay lên bầu trời. quanh trong cơ thể hai người bàng bạc linh khí, hung hăng đụng vào nhau. Vẻ này lực lượng kinh người. Trực tiếp để cho Hoàng gia đấu phân học viện bầu trời hư không. Hung hăng run rẩy lên lực lượng kia. Cũng là kinh người vô cùng. Hoàng gia đấu vân học viện bên trong tu luyện giả cùng với đạo sư vân vân cũng vào giờ khắc này bị kinh động. Lâm Viêm. Đấu nhau nhưng là sẽ bị trừng phạt. Có muốn hay không chúng ta đi sân đấu à Vũ Phong Lưu nhìn Lâm Viêm. Cười lạnh hỏi. Lâm Viêm nghe Vũ Phong Lưu lời nói. Khóe miệng phẩy một cái. Cười nói. Thế nào chẳng lẽ ngươi sợ hãi sao còn là nói. Ngươi vô cùng sợ cùng ta chiến đấu ha ha ha sợ hãi ta biết sợ ngươi nghe lâm viêm lời nói. Vũ Phong lưu nhất thời ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Nói. Ở trong mắt ta. Ngươi chẳng qua là một cái đống cảnh bả mà thôi. Hôm nay ta liền muốn cho ngươi minh bạch cái gì gọi là thực lực chân chính. Hắc Thủy Tông. Chỉ nghe Vũ Phong lưu một tiếng quát lên. Hung hăng dung một cái toàn thân linh khí trong nháy mắt điên cuồng phun trào mà ra. Cổ lực lượng kia. Trong nháy mắt liền đem hoàng gia đấu phân học viện không chung bao trùm lên nguyên thoải mái không chung. Cũng vào giờ khắc này. Trở nên vô cùng tối tâm. Tất cả mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn không chung. Có chút sợ hãi nói. Tình huống gì bầu trời này. Thế nào đột nhiên trong nháy mắt trở nên như thế tối tăm lên là vũ phong lưu. Đây là vũ phong lưu hắc ám thuộc tính linh khí. Người này. Lại đang cùng người khác chiến đấu. Mã Đức. Tên hốn đàn này. Mỗi lần đều phải làm ra lớn như vậy động. Chẳng lẽ không ngại chuyện lớn sao ta nhớ được vũ phong lưu lần trước mới bị đóng chặt nhắm chứ lần này. Mới vừa đi ra. Rốt cuộc lại lần nữa chuyện theo dệt tình thật là một cách không sợ chọc người bị a. Dựa vào Vũ Phong Lưu nhưng là nổi danh nhân vật Phong Lưu, nhất định là không biết sợ gây chuyện. Nhìn thấy kia trai xấu không trung hắc án thuộc tính thủy thuộc tính linh khí. Hoàng gia đấu phân học viện bên trong, tất cả mọi người đều là mặt đầy vẻ kinh hãi. Mà cũng đang lúc này, một cổ chí nhiệt lực lượng thiêu đốt lên oanh bàng bạt thiên hỏa. Trong nháy mắt cuốn không trung Đem nguyên kia tối tăm không trùng. Trong nháy mắt trở nên hỏa hồng lên đồng thời. Trung quanh nhiệt độ. Cũng ở đây bỗng nhiên bạo nổ thăng. Toàn bộ hoàng gia đấu phân học viện người. Cũng như cùng thân ở lò lửa chính giữa như thế. Cảm giác mình toàn thân thập phân nóng bức. Là thiên hỏa, đó là thiên hỏa. Là lâm viêm chứ không sai, nhất định là lâm viêm. Chẳng lẽ Tân Sinh Lâm Viêm cùng Vũ Phong Lưu đang chiến đấu sao ta đi Hai người này Mau nhìn Trên bầu trời Hai người chống cử lên tất cả mọi người nhìn thấy kia đột nhiên bạo nổ tràn ra thiên hỏa Đều là mặt đầy vẻ khiếp sợ Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới cùng Vũ Phong Lưu chiến đấu người lại là Tân Sinh Vương Lâm Viêm Lâm Viêm có thể là mới vừa tiến vào Hoàng gia đấu vân học viện Tân Sinh A Dưới tình huống này Liên giám cùng Vũ Phong Lưu tiến hành chiến đấu. Hơi bị quá mức cuồng vọng một chút phải biết, Vũ Phong Lưu nhưng là nửa chân đạp đến nhập Linh Tôn cấp khác cường giả. Mặc dù Lâm Viêm đang học viện bên trong đã có phi phàm danh tiếng. Hơn nữa đánh bại thất tinh Linh Tôn Trần Hảo. Đem Trần Hảo Linh phí hấp thu. Để cho Trần Hảo cả thực lực cá nhân quay ngược lại đến cửu tinh Linh Vương. Chuyện này ở toàn bộ Hoàng gia đấu vân học viện bên trong đã truyền phí phí dương dương. Nhưng là Lâm Viêm cùng Vũ Phong Lưu thực lực bất kể nói thế nào đều là trinh lệch to lớn. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng. Lâm Viêm nếu là cùng Vũ Phong Lưu tiến hành chiến đấu lời nói. Sẽ là như thế nào kết quả giữa hai người thực lực sai biệt. Vô cùng to lớn một chút. Ta nói. Ngươi hắc thủy thuộc tính đối với ta thiên hỏa mà nói căn không đáng nhắc tới. Lâm viêm nhìn vũ phong lưu. Cười lạnh một tiếng. Nói. Ở ta thiên hỏa trước mặt. Ngươi còn con này thiên hỏa. Căn không đáng nhắc tới. Cuồng phòng coi như ngươi thiên hỏa mạnh hơn nữa. Ở trên thuộc tính mặt. Lão tử cũng là khắc chế ngươi tồn tại. Nghe lâm viêm lời nói. Vũ phong lưu chợt quát một tiếng. Nói. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi biết, ngươi chính là một cây rác dưới. Điện giai linh khí, hắc thủy Uzumaki. Vũ Phong lưu một tiếng quát lên. Toàn bộ không trung hắc thủy thuộc tính linh khí. Nhất thời điên cuồng lộn Uzumaki lên rừng tay. Nhưng mà cũng cũng ngay lúc đó. Một tiếng quát lên truyền hoàng gia đấu vân học viện nhị trưởng lão thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Một tay đem vũ phong lưu điện dai linh ghi cho dễ dàng hóa giải. Ở trước mặt hắn. Coi như là nửa chân đạp đến nhập linh tôn cấp khác vũ phong lưu. Cũng là tiện tay có thể bóp chết tồn tại. Học viện cấm chỉ đấu nhau. Vũ phong lưu. Người coi như học sinh cũ. Mới vừa từ đóng chặt chính giữa thả ra. Chẳng lẽ liền muốn lần nữa bị giam lại sao nhị trưởng lão nhìn vũ phong lưu. Lạnh lùng hỏi. Không dám, Vũ Phong Lưu nhìn thấy nhị trưởng lão đi ra ngăn cản hắn cùng với Lâm Viêm chiến đấu. Lúc này cung kính ôm quyền xá đầu. Nói, ngay sau đó, Vũ Phong Lưu ánh mắt, đưa mắt nhìn ở Lâm Viêm trên người. Nói, Lâm Viêm, một tháng sau yêu ma sơn mạch vùng địa cực sâu bên trong thí luyện. Ta sẽ nhượng cho ngươi minh mạch. Đến lúc đó, nhưng là không còn người có thể cứu được ngươi. Nói xong, Vũ Phong lưu thân hình động một cái, bay thẳng xuống không chung. Cùng lúc đó, trong thiên địa hắc thủy thuộc tính linh khí. Cũng trong cùng một lúc, hoàn toàn tiêu tan. Lâm Viêm nhìn thấy một màn này. Cũng là đem chính mình thiên hỏa cho thu hồi Lâm Viêm. Học viện không cho phép đấu nhau. Lui về phía sau. Ngươi cũng muốn chú ý một điểm. Nhị trưởng lão nhìn Lâm Viêm. Nói. Vũ Phong Lưu là cửa tinh đỉnh phong linh Tông cấp cường giả. Nếu là hắn diêm ngươi lời nói. Ngươi cũng phải cẩn thận. Đa tạ nhị trưởng lão nhắc nhở, ta sẽ. Nghe nhị trưởng lão lời nói, lâm viêm cảm kích gật đầu một cái, nói. Ừ. Cẩn thận một chút. Vũ Phong Lưu ở Hoàng gia đấu vân học viện bên trong. Nhiều lắm là ship hàng trong đó đạt tiêu chuẩn. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 45 chương 861 tiêu diễm tiêu gia ăn oán. Nhị trưởng lão khẽ gật gật đầu, nói xong liền rời đi. Mà lâm viêm nghe nhị trưởng lão lời nói chính là hơi ginh hãi. Nhưng mà bên trong đạt tiêu chuẩn mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thể đạt tới cửa tinh đỉnh phong linh Tông cấp bậc. Hoàng gia đấu vân học viện quả nhiên là ngọa hổ tàng long A. Ngay sau đó. Lâm Viêm thân hình động một cái, đi tới Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu bên người. Được, không việc gì, lần sau nếu là hắn còn dám tới tìm các ngươi, ta nhất định hung hăng đánh tơi bời bọn họ. Ừ, Lâm Viêm ca ca, cũng là chúng ta không được cho ngươi gây phiền toái. Lý Mộng Giao gật đầu một cái, tự trách nói. Nói cái gì vậy đứa ngốc, bảo vệ ta các ngươi là ta hẳn làm sự tình. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Rồi sau đó... Lâm Viêm mang theo Lý Mộng Giao còn có Diệp Hiểu Hiểu ở Hoàng gia Đấu Vân học viện bên trong khắp nơi chạy một vòng. Hiểu một chút cách này toàn bộ cửa trọng thiên đại lục. Cao cấp nhất học viện. Sở học viện khiến cho người vô cùng khiếp sợ. Để cho người kinh khủng hơn là sở học viện chính giữa có rất nhiều bí mật. Rất nhiều nơi cũng khắc ấm phù văn trần thế phong ấm, học viên căn không được đến gần. Hơn nữa... Lâm Viêm chính yếu nhất hay lại là kia cấm địa khu vực Đi khoảng cách gần cảm giác bên dưới Hắn phát hiện bên trong thậm chí có thập phân đậm đà hỏa lực lượng nguyên tố Hơn nữa thập phân sao động Xem ra ngày này hỏa sắp bùng nổ ác Lâm Viêm trong lòng nghĩ như vậy Mà cũng cũng ngay lúc đó Tiêu Diễm đối diện đi qua Lâm Viêm nhìn Tiêu Diễm Hai người hai mắt nhìn nhau một cái Lẫn nhau chào hỏi Cười một tiếng. Lâm Hương nghĩ tưởng tìm cái gì có thể tìm được Tiêu Diễm nhìn Lâm Viêm cười hỏi. Tiêu Hương chắc hẳn cũng đã có câu trả lời chứ nghe Tiêu Diễm lời nói. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Ừ, thật có câu trả lời, có lẽ chúng ta đều đang đợi một thời cơ, lần này ta sẽ không lại thua ngươi. Tiêu Diễm nhìn Lâm Viêm, mặt đầy kiên định nói. Thật sao ta đây cũng sẽ không lui về phía sau. Lâm viêm mặt đầy kiên định nhìn tiêu diếm Nói vật kia với ta mà nói quá trọng yếu Đối với ta cũng thế Tiêu diếm đạo Bất quá bất kể ai thắng ai thua Ta hy vọng Sau này chúng ta cũng có thể trở thành là bạn tốt Có lẽ Chúng ta lui về phía sau còn cần đối phương trợ giúp Đây là tự nhiên có thể có tiêu diếm như vậy Hương đệ ta lâm viêm bội cảm vinh hạnh Ta cũng thế Hai người nói trò chuyện vô cùng vui sướng, mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng là bạn tốt nhất. Bởi vì, bọn họ ra đời tình cảnh thật sự là rất giống. Với nhau giữa, tự nhiên cũng là có thần bí liên lạc. Thiên hỏa, cách loại này thần bí đồ vật. Ở lâm viêm cùng tiêu diễm trong cơ thể cũng đều là tồn tại. Bọn họ với nhau cũng là có thể cảm giác đối phương trong cơ thể sao động lực lượng. Tiêu Diễm Hương nửa năm qua này tu luyện thực lực tiến bộ chi thần tốt, lại tìm được một loại thiên hỏa. A Lâm Viêm nhìn Tiêu Diễm cười nói, vận khí không tệ, mặc dù không có thể đang luyện đan trên đại hội đạt được cổ đăng hoa hỏa, nhưng đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, cũng tìm được biệt thiên hỏa. Nghe Lâm Viêm lời nói, Tiêu Diễm cười nói, lui về phía sau, chúng ta có thể sẽ tìm thiên hỏa chi thương. Không ngừng đấu tranh đi xuống A. Ngươi là là cái gì Lâm Viêm nhìn Tiêu Diễm hỏi. Ta muốn đi đâu thượng Tam Thiên kết một chút tiêu ra ta ăn oán Tiêu Diễm mặt đầy kiên định nói. Thật sao ta cũng phải đi thượng Tam Thiên kết một chút ta ăn oán Lâm Viêm đảo. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 45 chương 862 đến từ bát tinh linh tông cấp cường giả thiêu chiến hai người chống cử mà đứng. Ánh mắt mắt đối mắt. Đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra một cổ ẩm nhẫn quật cường. Hai người bọn họ đi Thượng Tam Thiên đều có chính mình. Vì thế mà không ngừng cố gắng. Chúng ta đây đoạn đường này có lẽ sẽ với nhau cố gắng. Nghe Lâm Viêm lời nói Tiêu Diếm nhẹ nhàng cười cười, nói. Cũng không nên bị ta bỏ lại đằng sau. Lâm Viêm nhìn Tiêu Diếm cười nói. Ngươi cũng vậy. Tiêu Diếm đảo. Hai người lại vừa là đối thủ cạnh tranh, lại vừa là hữu bản tốt Loại quan hệ đó, hết sức đặc thù để cho người không khỏi có chút hâm mộ Sau đó, mấy người mỗi người đến chính mình nhà trò Đều là bắt đầu điên cuồng tu luyện ở Hoàng gia đấu vân học viện bên trong thượng đến đủ loại chương trình học Đối với bọn hắn mà nói đều là học tập cơ hội Cho nên thực lực cũng là từng bước từng bước tăng lên Lâm Viêm bắt lại tân sinh bảng danh sách số 1 sau. Đang tu luyện mấy ngày, liền trực tiếp bắt đầu khiêu chiến hoàng gia đấu phân học viện bên trong thiên đấu phong vân bảng. Toàn bộ đấu phân học viện học viên cường giả siêu cấp bảng danh sách. May là Lâm Viêm thất tinh linh tông thực lực. Cũng chỉ có thể khó khăn lắm tiến vào to 100 mà thôi hơn nữa. Hay lại là vượt cấp chiến đấu đồng thời. Lâm Viêm cũng ở đây là tức sắp đến Yêu Ma Sơn Mạch sâu bên trong vùng địa cực thí luyện làm chuẩn bị. Vũ Phong lưu cho Lâm Viêm hạ chiến đến lúc đó Lâm Viêm không đánh cũng không được. Ở Yêu Ma Sơn Mạch nhưng là không còn có nhiều cường giả như vậy che chở Lâm Viêm. Đến lúc đó phải dựa vào Lâm Viêm thực lực bản thân đi chống lại Vũ Phong lưu. Cở tinh đỉnh Phong Linh Tông nói không chừng cho đến lúc này. Vũ Phong lưu vận khí tốt lời nói. Rất có thể trực tiếp tấn thăng trở thành linh tôn cấp cường giả. Kia đối với Lâm Viêm mà nói tất nhiên không là một chuyện tốt. Kenh. Tháp chủ tu luyện một phút. Tốc độ tu luyện tăng lên một 110 lần. Lâm Viêm ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ. Điên cuồng tiến vào trạng thái tu luyện chính giữa. Hắn gần đây đang tu luyện trên sự tỉnh Nhưng là tương đối ra sức. Bởi vì... Hắn phải nhanh một chút tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ cần đạt tới linh tôn cấp bậc thực lực. Như vậy thì có thể một ngày mở ra một tầng ngàn tầng bảo tháp. Chỉ cần bảo tháp không tách ra khải, lâm viêm thực lực là có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ngàn tầng bảo tháp, tầng tầng là bảo đây cũng không phải là khoác lác. Lâm viêm cũng là bởi vì đạt được ngàn tầng bảo tháp, thực lực mới sẽ tăng lên đến nhanh chóng như vậy. Từ đó... Cũng trở thành đủ loại lĩnh vực đương trung thiên tài siêu cấp Mà giờ khắc này Hoàng gia đấu vân học viện bên trong sân đấu chính giữa Thiên đấu phong vân bảng thượng hạng chương 101 cường giả Bát tinh linh tông kim thuộc tính linh khí tu luyện giả Hắn không ra lâm viêm trực tiếp vượt qua đến trên đầu hắn mặt Cho nên hôm nay muốn ở nơi này Hoàng gia đấu phân học viện sân đấu bên trong Đối với lâm viêm tiến hành khiêu chiến Cách này Lâm Viêm sẽ không đến chứ một người tu luyện, nhưng đầu nhìn khiêu chiến Lâm Viêm cũng là hắn đại ca hỏi. Không đến lời nói, lui về phía sau hắn ở Hoàng gia Đấu Vân học viện bên trong có thể liền không có gì mặt mũi. Khiêu chiến Lâm Viêm tu luyện giả kim thuộc tính Linh Khí, bát tinh Linh Tông, Lý Hoàng Đào. Ở trong học viện có rất cao uy vọng. So với Ngô Hảo chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là. Nếu như hắn dám đến lời nói, hôm nay ta nhất định phải thật tốt dạy dỗ một chút tên hốn đàn này, lại dám ở chúng ta học sinh cú thiên đấu phong vân bảng đơn phía trên phách lối. Đơn giản là quá cuồng vọng. Đúng vậy đại ca, nhất định phải thật tốt dạy dỗ một chút tiểu tử này để cho hắn hiểu được chính mình phân lượng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 45 chương 863 lâm viêm tới Lý Hoàng Đào tiếng nói vừa dứt Bên cạnh hắn chân chó. Lập tức phụ họa nói. Cái này còn phải nói sao hôm nay nhất định phải hung hăng sửa chữa một phen người này. Lý Hoàng Đào mặt đầy phấn hận nói. Hắn đối với lâm viêm đã khó chịu rất lâu. Rõ ràng chỉ là một tân nhân mà thôi lại phách lối như vậy. Ở Hoàng gia Đấu Vân học viện bên trong đơn giản là không đưa bọn họ đám này học sinh cũ cho coi ra gì. Hắn coi như bát kinh linh tung. Lại ở trong học viện có không tầm thường uy vọng. Dĩ nhiên là không cách nào nhìn được Lâm Viêm tiếp tục như vậy phách lối đi xuống. Dù sao, Lâm Viêm thật sự là vô cùng cuồng vọng. Lâm Viêm đột nhiên, sân đấu phía ngoài cửa chính, một người tu luyện hô to một tiếng. Chợt! Lâm Viêm Thân Hình Giống như như một cơn gió Trực tiếp từ bên ngoài bay vào hắn mới vừa vừa hoàn thành tu luyện Liện trực tiếp tới Hoàng gia đấu phân học viện sân đấu Một giây ghế tiếp Lâm Viêm Thân Hình xuất hiện ở trong sân đấu trong mắt tất cả mọi người Hắn đứng ở rộng rãi trên lôi đài Nhìn mình người khiêu chiến Lý Hoàng Đào Ta còn tưởng rằng ngươi bị dọa sợ đến không dám tới đây Lý Hoàng Đào nhìn tới Lâm Viêm Cười khẩy, nói, thật may ngươi tới. Nếu không hôm nay ta sẽ không người có thể đánh. Hãy bớt nói nhảm đi, đánh xong ta muốn đi ăn cơm. Nghe Lý Hoàng Đảo lời nói, Lâm Viêm hoàn toàn không có đem Lý Hoàng Đảo cho coi ra gì. Đối với Lý Hoàng Đảo thực lực, hắn căn bản liền không thèm để ý. Hừ cuồng vọng tiểu tử, hôm nay chính là ngươi tử kỳ, còn dám ở trước mặt ta trang bức. Lý Hoàng Đào giận hằng một tiếng. Nhìn Lâm Viêm nói. Ngươi phách lối đến đây kết thúc. Qua hôm nay. lui về phía sau ngươi đang ở đây hoàng gia đấu phân học viện bên trong. Tương hội hoàn toàn trở thành phế vật. Thật sao kia ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ngươi kết quả có chuyện gì dám nói chuyện với ta như vậy. Nghe Lý Hoàng Đào lời nói. Lâm Viêm nhích miệng lên vẻ khinh thường độ cong. Nói. Động thủ đi. Nếu như cần ta cho ngươi lời nói. Cứ việc nói thẳng. Con người của ta không phải là rất thích khi dễ nhỏ yếu. Nói khoác mà không biết ngượng Lão tử hôm nay không phải là đưa ngươi cho hung. Hăng đánh lật trên đất không thể. Lý hoàng đào nhất thời giận tím mặt. Cả người dưới chân đạp một cái. Hoành một tiếng. Lôi đài mặt đất. Văn lúc xuất hiện một tia vết sách. Ngay sau đó. Lý Hoành Đào trong cơ thể bàng bạc linh khí. Điên cuồng phun trào ra oanh vẻ này kim thuộc tính bàng bạc linh khí. Khiến cho người cảm thấy không gì sánh nổi khiếp sợ. Sức mạnh mạnh mẽ quả thực để cho người kinh ngạc. Bát tinh linh công thực lực để ở chàng 90% người đều cảm thấy một tia cường đại cảm giác bị ác bách. Bất quá, hôm nay tới xem Lâm Viêm cùng Lý Hoành Đào quyết đấu. Cũng không chỉ những thứ kia so với bọn hắn yếu tu luyện giả. Bởi vì Lâm Viêm gần đây chứa A trong học viện danh tiếng Đại Khô. Để cho Hoàng gia đấu vân học viện bên trong nhiều cường giả vô cùng hiếu kỵ. Cô Nhi, Linh tôn cấp cường giả học viên cũng là tới sân đấu xem Lâm Viêm cùng Lý Hoành đào cuộc tranh tài này. Bọn họ nghĩ tưởng muốn đích mắt nhìn một chút. Lâm Viêm kết quả có như thế nào thực lực có thể ở tiến vào học viện bên trong trong thời gian ngắn. Trực tiếp tiến vào thiên đấu phong vân bảng đơn Thượng toi 100 mệnh. Phải biết thiên đấu học viện phong vân bảng đơn toi 100 đây chính là có ít nhất bát tinh linh tông thực lực. Lâm viêm chính là một cái thất tinh linh tông cấp bật tu luyện giả. Vượt cấp chiến đấu tiến vào bảng. Quả thực làm người ta khiếp sợ. Cho dù là vậy tử thượng tam thiên lai thiên tài cường giả, hoàng hà. Cũng chẳng qua là 200 danh ra ngoài mà thôi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 45 chương 864 to lớn tiền đặc cuộc. Tự thiến nhưng lâm viêm. Nhưng là đã tải 100 danh bên trong. Cái này làm cho rất nhiều hoàng gia đấu vân học viện bên trong học sinh cũ kia là phi thường không phục A. Nhất là những thế lực kia cấp bật ở lâm viêm trên. Lâm viêm. Ta Lý Hoàng Đào. Hôm nay ngay trước tất cả mọi người mặt thể. Nếu là hôm nay ta không cách nào đưa ngươi cho đánh bại lời nói. Lão tử liền tử thiến. Lý Hoàng Đào nhìn Lý Phong, mặt đầy tức sẵn nói. tê Nghe Lý Hoàng Đào lời nói, tất cả mọi người nhất thời không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, Lý Hoàng Đào lại sẽ nói ra áp như vậy cay lời nói. sống vậy, nếu là ngươi bị ta đánh bại lời nói, lão tử cũng phải đưa ngươi cho thiến. Lý Hoàng Đào hung tận nhìn Lâm Viêm. Hắn cùng với người chiến đấu tiền đặt cuộc từ trước đến giờ rất lớn. Hơn nữa, đều là liên quan tới tự thân linh diện. Hôm nay, Lý Hoàng Đào cầm ra bản thân lão nhị làm tiền đặt cuộc. Có thể thấy Lý Hoàng Đào đối với Lâm Viêm có bao nhiêu phấn hận. Ngay cả Lâm Viêm chính mình cũng không nghĩ tới Lý Hoàng Đào lại như vậy điên cuồng. Hắn thật là nghiêm trọng hoài nghi. Cái này Lý Hoàng Đào Có phải hay không suy nghĩ có vấn đề đặc biệt sao cũng có thể làm tiền đặt cuộc sao cũng quá mức điên cuồng một chút đi ngươi nói tiền đặt cuộc Ngược lại là rất lớn a Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng nói bất quá ta chỉ sợ đến lúc đó chính ngươi xuống không tay Ha <cười> ha <cười> Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đủ đánh bại ta sao ở trong mắt ta Ngươi chẳng qua là một tiểu tử chưa máu đầu mà thôi Nghe Lâm Viêm lời nói, Lý Hoàng Đào khinh thường cười một tiếng, nói, hôm nay, ngươi nhất định chỉ có bị ta thiến phần. Ngươi chính là lựa chọn tự thiến đi, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có hay không hứng thú kia. Lâm Viêm lãnh đảm cười một tiếng, dưới chân đạp một cái trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí, nhất thời cuồn cuộn mà ra. Oanh! Bàng bạc hỏa diễm! Từ Lâm Viêm toàn thân thiêu đốt lên kia nóng bỏng thiên hỏa. Đem không khí chung quanh bên trong nhiệt độ thoáng cách liền xương cao lên cùng lúc đó Trung quanh tu luyện giả đều là cảm thấy một cổ kinh khủng khí tức hủy diệt Không khỏi lui về phía sau mấy bước Thiên hỏa à Lâm viêm có thể là có thể vượt cấp chiến đấu Không biết Lý Hoàng Đảo có thể hay không chịu nổi Lý Hoàng Đảo là kim thuộc tính linh khí Đối mặt thiên hỏa khắc chế Sợ rằng rất nguy hiểm A Nhưng Lý Hoàng Đào nếu dám cầm hương để mình làm tiền đặt cuộc, vậy khẳng định là có tuyệt đối tự tin. Nếu không lời nói, nếu là hắn thua lời nói, thật chẳng lẽ muốn tự tiến làm một tên thái giám sao cũng đúng nha. Người này, đến cùng giữ lại bài tẩy gì à? Mọi người thấy trên lôi đài kiếm bạc nỗ trương lâm Phiêm cùng Lý Hoàng Đào hai người đều là mặt đầy vẻ hiếu kỵ. Hai người này ở trong học viện đều có không kém xanh tiếng. Bây giờ, bọn họ ngược lại là muốn nhìn một chút, song phương kết quả ai càng thêm mạnh mẽ một ít. Trước tiếp ta một chiêu. Lý Hoành đào đối mặt lâm viêm thả ra ngoài nóng bỏng thiên hỏa. Mặc dù cảm giác một cổ kinh khủng khí tức hủy diệt. Nhưng là cũng không có chút nào sợ hãi. Hai tay của hắn thống nhất trong cơ thể công pháp vận chuyển lên huyền dai cao cấp linh khí kim sắc huyến cảnh. ùm um ảo. Theo Lý Hoàng Đào lời nói hạ xuống, một đảo thứ nhãn quang mang, nhất thời nổ bắn ra mà ra. Toàn trường tất cả mọi người đều trong cùng một lúc che lại cặp mắt mình. Đối mặt Lý Hoàng Đào thi chuyển ra kia mãnh liệt kim quang, bọn họ căn không dám sùng chính mình mắt thường đi mắt đối mắt. Huyến cảnh linh khí sao thật là trò vặt. Nhưng mà lâm viêm nhưng là cười khẩy, đôi mang hỏa Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 45 chương 865 một cái tác quất vào lý hoành đào trên mặt hốt mắt chính giữa. Nóng bỏng thiên hỏa đang nhấn nhảy. Chính là huyến cảnh linh ký đối với lâm viêm mà nói căn không có nửa điểm ảnh hưởng. Đảo kim quang kia đối với lâm viêm tự nhiên cũng là không có tác dụng. Người một chiêu này đối với ta vô dụng. Lâm Viêm nhìn đối diện Lý Hoàng Đào cười lạnh một tiếng, nói, hay lại là tiếp ta một trưởng đi. Huyền giai trung cấp linh nghĩ, hỏa Phật trưởng, oanh. Lâm Viêm một tiếng quát nhẹ, một trưởng hướng về phía Lý Hoàng Đào đánh tới. Nhất thời, một đảo hỏa xiếm bàn tay bay thẳng đến Lý Hoàng Đào bay qua. Lý Hoàng Đào vừa mới thi triển xong tất huyến cảnh thuật. Nhìn thấy Lâm Viêm lại hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể hắn có chút không dám tin tưởng. Chính mình huyến cảnh linh kỹ. Cho dù là bát tinh linh tung. Ở chính diện ứng đối thời điểm. Cũng sẽ phát sinh ngắn ngủi trần chờ Nhưng lâm viêm. Nhưng là không có bị ảnh hưởng chút nào. Cái này làm cho Lý Hoàng Đào. Có thể là phi thường kinh ngạc. Oanh. Hắn liền vội vàng dũng động trong cơ thể kim thuộc tính linh khí. Toàn thân ngưng tụ ra một tầng linh khí khôi giáp. Một quyền hướng lâm viêm hỏa diễm bàn tay đánh tới. Hoành văn lúc một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lý Hoành đảo một đảo linh khí đánh nát lâm viêm hỏa diễm bàn tay. Hai người thi chuyển ra linh khí. Trực tiếp lẫn nhau triệt tiêu. Ngay sau đó. Lý Hoành đảo dưới chân đạc một cái. Cả người giống như ly Huyền Chi mũi tên một sảng hướng lâm viêm bảo nổ vút đi. Cùng lúc đó bàn tay hắn kim thuộc tính linh khí hội tụ lại vừa là một đảo linh khí phun ra. Huyền dai cao cấp linh khí đại kim trường. Huyền dai cao cấp linh khí trưởng tâm diễm. Lâm viêm không chút nào lui về phía sau. Đồng dạng là thi chuyển ra một đảo huyền dai cao cấp linh khí. Hướng về phía Lý Hoành đảo một trường hung hăng đánh tới. Hoành văn lúc một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lâm Viêm một kích này trưởng tâm diễm bộc phát ra uy lực, không thể so với Lý Hoành đảo đại kim trưởng yếu. Mặc dù cấp bậc không cùng một đẳng cấp, nhưng Lâm Viêm một trưởng này lại là hoàn toàn không có chút nào thua thiệt xấu hiệu. Ngược lại, Lâm Viêm còn chiếm thượng phong, oanh, một cổ kim thuộc tính lực lượng cùng hỏa diễm khuyết tán mà ra cuốn chung quanh lôi đài. Bên cạnh lôi đài có một tầng phòng ngự bình chứng đem hai người lực lượng cho hoàn toàn hóa giải. Dưới đài toàn bộ tu luyện giả cũng nhìn kêu một cách nhiệt huyết sôi trào Nội tâm một mảnh nhiệt huyết Ta đi, lại bất phân cao thấp Không đúng, Lý Hoàng Đào về mặt sức mạnh mặt Rõ ràng so với lâm viêm phải yếu hơn rất nhiều Đúng vậy Lý Hoàng Đào mặc dù thi triển ra cũng là huyền giai cao cấp linh nghĩ Nhưng là ở trong uy lực mặt Lại thì không bằng lâm viêm Nhưng trước còn không nhìn ra hai người kết quả ai có thể chiến thắng. Phía dưới lôi đài, xem cuộc vui tu luyện giả đều là nghị luận âm ị ử. Lâm Viêm cùng Lý Hoành đào ở một đòn huyền dai cao cấp linh kỹ chống lại sau, lập tức mở ra điên cuồng chiến đấu. Thình thịt hoành. Từng đảo tiếng vang trầm trầm từ trên lôi đài chuyển ra. Lâm Viêm cùng Lý Hoành đào đều là tương chiến đấu tăng lên một cấp độ. Hai người càng lúc càng nhanh thân hình. Gia quyền đều tại tăng vọt. Dần dần, Lâm Viêm tốc độ bắt đầu áp đảo Lý Hoàng đảo trên. Ba mỗi một khắc chỉ nghe một đảo thanh thúy liệu lượng tràng pháo tay truyền ra. Lâm Viêm hung hăng một bạc tai quất vào Lý Hoàng đảo trên mặt, một cách tát đem Lý Hoàng đảo cho quất mấy vòng vòng. T. Toàn trường tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều là không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 45 chương 866 nhất đao nhập hồn ở kịch liệt như thế trong chiến đấu. Lâm Viêm lại trực tiếp một cái tát cho Lý Hoàng Đào phất đi. Đơn giản là quá kinh khủng. Phải biết thất tinh linh tông cùng bát tinh linh tông giữa giao thủ kia giây phút san liền rất có thể trí mạng. Nhưng mà Lâm Viêm nhưng là ở đó nguy hiểm nhất thời khắc trực tiếp một cái tát hung hăng quất vào Lý Hoàng Đào trên mặt. Một tát này rút ra vậy kêu là một cái vang rội Lý Hoàng đào trên mặt Nhất thời xuất hiện ở 5 cái hồng hồng dấu ngón tay Hắn che chính mình nóng bỏng đau đớn gò má Mặt đầy tức sận nhìn lâm viêm Ngay trong ánh mắt băng bắn ra vô tận sát cơ Hẳn không được đem lâm viêm cho chém thành muôn mảnh ngươi đặc biệt sao lại dám đánh ta mặt Lý Hoàng đào cực độ tức sận nhìn lâm viêm Mắng Đồ khốn Phụ mẫu ta từ nhỏ cũng không có đã cho ta bạc tai. Ngươi lại dám cho ta bạc tai. Ngươi đặc biệt sao có phải hay không sống không nhìn được. Đã như vậy. Ta đây sẽ thấy cho nhiều ngươi mấy bạc tai. Thật tốt cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Cho ngươi minh bạch. Không nên tùy tiện mắng chửi người. Lâm Viêm nhìn Lý Hoàng Đào cười lạnh nói. Hôm nay ta liền thay cha mẹ ngươi thật tốt xáo huấn ngươi xuống. Nói xong, Lâm Viêm thân hình động một cái, giống như vượt mì xuất hiện ở Lý Hoàng Đào trước mặt. Ba ngày sau đó, lại vừa là một đảo thanh thúy vang rồi chàng pháo tay truyền ra. Lâm Viêm, lần nữa cho Lý Hoàng Đào một bạc tai. Một bạc tai này, rút ra Lý Hoàng Đào vậy kêu là một cách đau đớn a Nhưng là Lâm Viêm nhưng là cảm giác vô cùng thoải mái. Một tát này tát hắn thần thanh khí sảng tinh thần phấn chấn. Ngươi ngươi phần trăm ba không đợi Lý Hoàng Đào đem trong miệng lời nói nói ra. Lâm viêm lại một cái tác hung hăng quất vào Lý Hoàng Đào trên mặt. Một bạc tai này quất vào Lý Hoàng Đào chính diện. Lý Hoàng Đào hai bên gò má hoàn toàn sưng đỏ. liền chính diện đều đỏ sưng lên hắn chỉ cảm thấy vô cùng thống khổ. Càng cảm giác hơn không có mặt mũi. Vô tận xấu hổ để cho Lý Hoàng Đào muốn chết tâm đều có. Nhưng mặt mũi mất. Lý Hoàng Đào dĩ nhiên là muốn cạnh tranh chính mình mặt mũi Lâm viêm, ta với ngươi thế bất lưỡng lập, ta đòi mãng ngươi Lý Hoàng Đào tức sận gầm thét một tiếng Đem trong cơ thể kim thuộc tính linh khí điên cuồng phun trào màn ra Quanh bảng bạc kim thuộc tính linh khí phóng lên cao Chợt Lý Hoàng Đào nắm chặt quả đấm toàn thân linh khí điên cuồng tổ hợp nổi địa sai linh khí đại la kim thân Quanh chỉ nghe Lý Hoàng Đào một tiếng quát lên Hùng hậu kim thuộc tính linh khí ở lâm viêm phía sau hội tụ ra một đảo bóng người màu vàng ấm. Bóng người kia hướng phía trước bước mà ra trực tiếp bao phủ ở lý hoàng đảo trên người. Cùng lâm viêm hỏa diễm cử nhân, ngược lại có chút sống nhau. Ta đi thật là mạnh. Người này. Tình huống gì điện sai linh kỹ. Khí. khí thế rất cường thỉnh à văn lúc. Mọi người chung quanh nhất thời cả kinh. Nhưng Lâm Viêm nhưng không có đem Lý Hoành đảo một chiêu này cho coi ra gì Khói miệng của hắn nhẹ nhàng phẩy một cái Điện giai Linh Ký sao vậy thì trả ngươi một cách đi Quanh dứt lời Lâm Viêm trong cơ thể hỏa thuộc tính Linh khí văn lúc phun trào mà ra Điện giai trung cấp Linh Ký bát hoang thí thần chạm Theo Lâm Viêm một tiếng quát lên Một đảo hỏa diễm lưới đao Trong nháy mắt ngay tại lâm viêm trong lòng bàn tay nhanh chóng hội tủ lên toàn bộ trên lôi đài. Khí thế mãnh liệt. Song phương giờ phút này cũng biến hóa được kinh khủng dị thường. Địa sai linh ký đụng nhau a hai người này, muốn tới thật sự. Đúng vậy, rút cuộc chờ đến bọn họ đồng chân cách. Đặc biệt sao, vội vàng liên quan đi. Nhìn trên lôi đài lâm viêm cùng Lý Hoàng đảo cũng cầm ra bản thân thực lực chân thật. Toàn bộ trong sân đấu toàn bộ tu luyện giả. Cũng vào giờ khắc này cảm giác vẻ hưng phấn. Bọn họ mong đợi đá lâu chân chính quyết đấu đỉnh cao cũng rốt cuộc phải tới. Nhìn ngươi hỏa diễm đau lợi hại, hay là ta kim sắc cử người càng thêm mạnh mẽ, lão tử hôm nay đập chết ngươi. Lý Hoành đào chợt quát một tiếng quả đấm hướng về phía Lâm Viêm bơ múa đi qua. Ha ha Lâm Viêm cười khẩy. Trong tay vô căn cứ ngưng tổ ra địa sai linh kỹ. Bát hoang thi thần chạm. Bay thẳng đến lý hoành đảo hung hăng chém tới. Một đao một quyền nhất thời đụng vào nhau. Quanh văn lúc một đảo nổ lớn âm thanh truyền ra. Hai cổ lực lượng hung hăng đối với đụng nhau bộc phát ra một cổ thập phân năng lượng thật lớn. Toàn bộ lôi đài đều tại trong khoảnh khắc nát bấy. Năng lượng đó cách lồng. Cũng là vào giờ khắc này trở nên vặn vẹo lên hỏa cùng kim lực lượng đối kháng. Cho dù là cách phòng ngự bình chướng. Cũng như cú để cho người cảm thấy mười phần sợ hãi. Tốt thật là mạnh. Bên trong bây giờ là tình huống gì hoàn toàn không thấy rõ A Kết quả ai thắng giờ khắc này, mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn trong võ đài. Bọn họ đã không thấy rõ trong võ đài giờ phút này là tình huống gì dù sao song phương thi triển ra điện dai linh kỹ động Náo thật sự là quá lớn Lâm viêm ngay sau đó Chỉ nghe Lý Hoành đảo một tiếng quát lên Lần nữa ngưng tụ ra một đảo điện dai linh kỹ Hướng lâm viêm đánh tới Bất quá, lúc trước một kích kia đụng nhau Nhưng là để cho hắn khí tức Rõ ràng biến hóa yếu rất nhiều Ha ha còn không có ngã xuống sao đấy như vậy Vậy cũng đừng trách ta Lâm viêm nhìn qua tầng tầng năng lượng, nhìn thấy còn không có ngã xuống lý hoàng đảo cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hắn tử chính mình không gian tháp chính giữa trực tiếp rút ra trước trước luyện chế thăng cấp vũ khí. Lục phẩm linh khí, phá toái hư đao. Phá toái hư đao vừa ra. Hiện lành ánh sáng. Trực tiếp đem chung quanh bụi mù cuồn cuộn cùng với những thứ kia tán loạn năng lượng cho đẩy ra. Đó là lục phẩm linh khí. Ta đi, Lâm Viêm muốn sử dụng lục phẩm linh khí, thật đáng sợ. Hắn muốn khiến cho lấy cái gì linh khí, tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Viêm xuất ra một cái lục phẩm linh khí. Trên mặt đều là lộ ra không gì sánh nổi vẻ khiếp sợ. Lục phẩm linh khí. Kinh khủng mực nào tồn tại bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Lâm Viêm lại sẽ vào lúc này. Đột nhiên xuất ra lục phẩm linh khí. Lại kinh sợ ngươi một đao. Lâm viêm cười một tiếng. Trong cơ thể thiên giai công pháp. Cửu thiên phần viêm quyết. Lúc này điên cuồng vận chuyển lên oanh trong nháy mắt. Bàng bạc hỏa thuộc tính linh khí trực tiếp từ lâm viêm trong cơ thể điên cuồng phun trào mà ra. Ngay sau đó. Những hỏa thuộc tính đó linh khí. Trong nháy mắt hội tụ đến lâm viêm lục phẩm linh khí. Phá toái hư đao phía trên. Nhất đao nhập hồn. Một xây ghế tiếp. Chỉ nghe lâm viêm nhẹ nhàng đọc một câu, một đao chém đi ra ngoài. Quanh văn lúc. Một đảo to lớn lưới đao. Trực tiếp phá toái hư không. Hướng về phía kia hướng chính mình chạy băng băng tới Lý Hoàng đảo bay thẳng chém tới. Lưới đao chỗ đi qua, tư không trực tiếp bị xé nước ra một đảo thật sâu đen nhánh vết sách. Mặt đất càng là tuôn ra to lớn vết sách. Lý Hoàng đảo nhất thời cả kinh, sầm mặt lại con ngươi đánh trương.